248 chương 26, khổ chiến trận bị một cô áp lực gia thân, Chu Thỉ trong lòng hoảng hốt, lập tức phản ứng lại, trên đầu hiện lên âm dương đồ, hơi hơi xoay tròn, vẻ này Chu Thỉ kinh hồn táng đạm áp lực lập tức trừ khử không còn một nống. Chỉ nghe một cái nổi giận đùng đùng âm thanh nói, quả nhiên, có người giở trò quỷ. Chu Thỉ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vô lượng hỏa giới tứ đại thần chủ quanh chân ngồi ở hỏa vân phía trên, thần sắc khác nhau nhìn mình, trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này vô lượng hỏa giới tại Tam Thiên giới bên trong xem như thực lực nhất là thượng đẳng, có 4 vị chuẩn thánh cấp cao thủ, bây giờ bị bốn cái chuẩn thánh vây quanh, xem ra quả nhân là giữ nhiều lợi ích. Chuẩn thánh không giống với đại la kim tiên, đã bắt đầu trải qua thánh đạo, bắt đầu cùng trong cõi u minh thiên đạo có khác sâu liên hệ, thực lực cường đại không thể tính bằng lẽ thường, đại la kim tiên vô luận như thế nào đều khó có khả năng đánh thắng được một vị chuẩn thánh, huống chi còn là bốn cái chuẩn thánh. Chu thị mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói, các ngươi làm sao phát hiện quả nhân? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn dây dưa một ít thời gian, suy tư đào thoát chi pháp, đồng thời cũng quả thật có chút hiếu kỳ, mình tại sao bị phát hiện? Phải biết, Chu thị có âm dương đồ che lớp tiên cơ, có bản cổ khai thiên ấn ký tồn tại, lẽ ra liền xem như chuẩn thánh cũng không khả năng phát hiện mới đúng chúng chi hắn còn vận dụng huyền công biến hóa khí tức, nhạc linh vị cười ha hà nói, ngươi cho chúng ta tứ đại thần chủ là kẻ ngu không thành, cùng một ngọn núi lửa liên tục nhiều lần đột nhiên đổi sân chủ, chúng ta còn có thể không phát hiện được kỳ bậc. Chu thì thở dài, khinh thường, bởi vì âm dương đồ che lấp tiên cơ, không có gì bất lợi, trong lòng mình có chút sơ sót, không phải vậy không phải phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng. Nộ thần chủ nhưng là đã đợi không kịp, hắn vốn là tính khí nóng nảy, Chu thì nhất nhiều lần giết chết vô lượng hỏa giới sân chủ, đã sớm khiến cho hắn giận không thể nghỉ ngơi. Bây giờ thấy Chu thì cũng nhịn không được nữa, minh lửa giận, con ngón đúng ra, phẫn nộ quát, tiểu tặc đi chết đi, chu thì không dám thất lễ, hắn biết mình thần thông như thế nào cũng ngăn không được chuẩn thánh nén giận nhất kích, vội vàng lấy ra hình thiên đưa mai rùa, liều mạng rót vào pháp lực, chỉ thấy mai rùa phía trên nổi lên vàng mênh ngông ánh sáng, đem chu thì bao bọc tại bên trong, quang hoa nhìn như nhàn nhạt, nhạt, thế nhưng là tràn đầy trầm trọng khuynh hướng cảm xúc, nộ thần chủ lửa giận trong nháy mắt liền tới, nếu không phải là chu thì đã sớm chuẩn bị, tại hắn phát ra công kích phía trước liền yên lặng chuẩn bị kỹ càng vỏ rùa lời nói, e rằng liền phản ứng đều phản ứng không kịp, lửa giận vào vỏ rùa quang hoa phía trên, cái này mai rùa không hổ là hình thiên tặng cho dị bảo. Tại chuẩn thánh nhất kích phía dưới, cái kia nhàn nhạt quang hoa mặc dù bùng lên liên tục, nhưng là tùy ý lựa giận tiêu đốt, ngoan cường mà duy trì hoàn chỉnh. Bất quá, mặc dù Mai Dùa đem nội thần chủ công kích cả lại, nhưng mà chu thì pháp lực tiêu hao cũng rất là cực lớn. Dù là chu thì pháp lực vô biên, so sánh lớn như vậy là kim tiên hùng hồn nhiều, cũng thiếu chút nhịn không được. Sắc mặt trắng bệnh chu thì nhìn xem Mai Dụa phía trên không dễ thấy vết rách, trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này Mai Dụa phòng ngự chính xác lợi hại, có thể ngăn cản được chuẩn thánh nhất kích, nhưng mà đây cũng không phải là không có giá cao. Chính mình ngoại trừ pháp lực tiêu hao rất lớn bên ngoài, không có chịu đến một điểm tổn thương nhưng mà cái này mai rùa trong thời gian ngắn nhưng là không thể lại tiếp nhận lần thứ hai công kích. Dù sao trước đây Hình Thiên nói qua, cái này vỏ rùa năng lực chính là ngăn cản được chuẩn thánh nhất kích. Tứ đại thần chủ đều kinh nghi bất định nhìn xem Chu thị, trong lòng kỳ quái không thôi. Đường Đường chuẩn thánh chứa phẫn nhất kích, cư nhiên bị một cái nho nhỏ đại la kim tiên cho tiếp nhận. Bọn hắn tâm ý tương thông, tự nhiên biết nộ thần chủ cũng không có thủ hạ lưu tình. Chu thị cũng mặc kệ tâm tình của bọn hắn như thế nào. Nhìn thấy bọn hắn có chút mê người, lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội tốt, đưa tay vạch một cái, không chút nghĩ ngợi bước vào khoảng không gian môn. Tứ đại thần chủ đều là chuẩn thánh cấp tồn tại, mặc dù đang ở người, nhưng mà chung quanh một khi có gió thổi cọ le gì, lập tức liền có thể tỉnh táo lại. Chu thì động tác tự nhiên cũng không gạt được bọn hắn. Tại Chu thì vừa mới có động tác thời điểm, bọn hắn liền phát hiện. Gặp Chu thì muốn chạy, nộ thần chủ càng là giận không thể nghỉ, hét lớn, tiểu tử, giết vô lượng hỏa giới sơn chủ còn nghĩ chạy, trở lại cho ta. Chỉ thấy nộ thần chủ một quyền hung hăng đập về phía hư không, một đạo màu lửa đỏ gợn sóng từ năm đấm bốn phía bập bình ra, một giống như gợn sóng đồng dạng. Chu thì nghe được nộ thần chủ gầm thét thời điểm liền biết không tốt, vội vàng liều mạng tăng thêm tốc độ. Mạnh sinh sinh đem vốn đã nhanh đến cực trí lần nữa tăng nhanh một kia. Nhưng mà, đây hết thảy đều là loại phi công, chu thì tốc độ lại nhanh cũng sắp bất quá chuẩn thánh. Đạo kia gợn sóng dạo dục đến khoảng không gian môn phía trên, nhũ bạch sắc khoảng không gian môn lập tức sụp đổ, hóa thành lưu hình tạn mắt ra. Chu thì biến sắc, phải biết hắn nhưng là nửa người hắn tiến vào khoảng không gian môn, bây giờ khoảng không gian môn sụp đổ, cái kia nửa người chắc chắn sẽ bị rối loạn không gian mạnh vụn xé thành mà nhỏ. Lâm Nguy không sợ, chu thì trên thân chợt tạo nên một tầng màu tím nhàn nhạt huy quang, cực kỳ nguy cấp đem vô số không gian mạnh vụn ngăn, bình nhiên vô sự chạy về. Bất quá nhìn xem mắt lom lom nhìn chằm chằm mình tứ đại thần chủ, chu thì lắc đầu cười khổ, liền xem như không có bị không gian mạnh vụn xé nát thì sao, chính mình cuối cùng trốn không thoát số chết. mặc dù ngạc nhiên tại chu thì phản ứng thần tốc, nhanh như vậy liền có thể từ không gian mạnh vụn trong vòng vây đi ra, nhưng mà tứ đại thần chủ nhưng là đem lực chú ý đặt ở chu thì trong tay mai ruộng phía trên, bọn hắn đã phản ứng lại, chu thì mặc dù có thể tránh thoát nộ thần chủ nén giận nhất kích, e rằng chủ yếu nhất dựa vào là chính là cái này mai ruộng. theo bọn hắn nghĩ tại đại la kim tiên trong tay đều có thể ngăn trở chuẩn thánh nén giận nhất kích, như vậy nếu là đến rồi thân là chuẩn thánh trong tay mình, coi như ngăn trở không đảm nhiệm được nhưng mà phần lớn chuẩn thánh é e rằng lấy chính mình không có cái nào nghĩ tới đây tứ đại thần chủ đều hai mắt tỏa sáng hai mắt đỏ như lửa nhìn chậm chậm chu thì tay phải chu thì vốn là có chút tuyệt vọng chờ đợi từ vong đến thế nhưng là chậm chạp không thấy tứ đại thần chủ động thủ khi nhìn đến ánh mắt của bọn hắn Nhìn một chút trong tay mình mai rùa chu thì lập tức minh bạch tâm tư của bọn hắn đột nhiên trong lòng hơi động quát lên tất nhiên như thế nào cũng là một lần chết hôm nay quả nhân cùng các ngươi liều mạng chu thì ra sức ném đi tại hắn pháp lực gia trì mai rùa nhanh chóng bay về phía tứ đại thần chủ quát to quả nhân cùng các ngươi đồng quy vu tận bay về phía tứ đại thần chủ mai rùa tản ra mở mở tia sáng, tựa hồ thật muốn tự bạo đồng dạng, tứ đại thần chủ không dám thất lễ. nhìn khi trước đẹp liền biết món pháp bảo này uy lực vô tận, nếu là thật bị dẫn nổ, chỉ sợ bọn họ cũng không chiếm được lợi ích, lại thêm đều muốn nhận được cái này khoáng thế pháp bảo, thế là bốn người cùng nhau thi triển thủ đoạn, tới áp chế sắp tự bạo pháp bảo. Chu thì ở giữa bọn hắn quả nhiên bị lừa rồi, trong mắt sệt qua một tia mừng rỡ, trong tay pháp quyết biến đổi, thôi động mai rùa. chỉ thấy một đạo màu vàng nhàn nhạt màng mỏng từ mai rùa bên trên khởi, đem tứ đại thần chủ bao bọc tại bên trong. chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. ĐT, canh thứ nhất, hắc hắc, hy vọng thiếu có thể trả rõ ràng, đừng càng thiếu nợ càng nhiều. 249 chương 27, ngủ say Chu thì tự nhiên không phải thật muốn tự bạo pháp bảo tới Đồng Quy Vô Tận, hắn làm như vậy kỳ thực chỉ là vì đem tứ đại thần chủ bao bọc tại bên trong, dựa vào vỏ rùa cường đại đẹp dây dưa một ít thời gian mà thôi. Tại vỏ rùa lồng phòng ngự đem tứ đại thần chủ bao bọc tại bên trong sau đó, Chu thì cực nhanh bước vào khoảng không gian môn. Tứ đại thần chủ gặp Chu thì chạy trốn, tự nhiên đã biết hắn tính toán nhỏ nhặt, Đường Đường linh vị cư nhiên bị một tên tiểu bối lựa gạt, lập tức lửa giận tăng vọt. Vốn định ra sức phá vỡ Mai rùa, phải biết Mai rùa đẹp mặc dù kia người, nhưng mà cũng không nhịn được Tứ đại thần chủ công kích. Nhưng là lại nghĩ đến ngược lại Chu thì đã trốn, cần gì phải hủy cái này gì bảo đâu. Thế là, Tứ đại thần chủ ngây ngốc từ từ thôi lấy Mai rùa lồng phòng ngự, hy vọng lấy nhu hòa thủ đoạn, hoàn hảo không hao tổn tử trong Mai rùa móc ra. Kết quả có thể tưởng tượng được, Mai rùa vốn là chỉ có thể lại chịu chuẩn thánh nhất kích, bây giờ đã bị thượng đế cùng nộ thần chủ phân biệt nhất kích. Làm Tứ đại thần chủ ma diệt lồng phòng ngự, từ vỏ rượu bảo hộ bên trong sau khi đi ra lấy được chỉ là một tàn phá tiện tay bóp tức bể ra rưởi không để cập tới tứ đại thần chủ gầm thét liên tục thề muốn đem chu thì chém thành muôn mảnh chu thì lần này may mắn từ vô lượng hỏa giới nhặt về một cái cái mạng may mắn không thôi tướng ngọc đế hồi bẩm ly gián sự tình sau đó liền về tới phục ma đế cung tu dưỡng dù sao đoạn thời gian này lúc nào cũng tại nguy hiểm trọng trọng tam thiên giới làm một chút công tác nguy hiểm quả thật có chút mệt mỏi không chỉ vâng vâng cơ thể còn cố ý thời khắc quan trọng băng bó về tới phục ma đế cung chu thì lười biếng nằm ở trên giường phơi thiên đình nhu hòa dương quang thoải mái cực điểm lười biếng tuyệt không muốn động đánh. duy nhất có điểm không được hoàn mỹ đúng là, tiếng băng ngạo tuyết cũng trở về âm dương giới, bây giờ toàn bộ đế cung bên trong chỉ có tự nhiên nữ thần tương đối quen thuộc. Bất quá, Chu thị cũng không trở về đến âm dương giới, cứ như vậy lặng lặng hưởng thụ lấy cái này khó được bình tĩnh. Tự nhiên nữ thần lặng lẽ đi tới, nhìn xem tựa hầu ngủ tiếp đi vậy Chu thị, do dự một chút. Quay người rời đi, cũng không có qué giày hắn. Có thể là thực sự mệt mỏi, Chu thị liền với ngủ hơn 3 tháng, tự nhiên nữ thần mỗi ngày đều tới một lần, nếu không phải là nhìn xem Chu thị thì không màng danh lợi dáng vẻ, xuốn sẻ hô hấp, nàng cũng cho là Chu thị thì đã ngủ như chết đi qua đâu. Hôm nay, tự nhiên nữ thần lần nữa đi tới Chu Thị trước người, nhìn hắn vẫn còn ngủ say bên trong, sẽ muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Chu Thị thân thể bỗng lúc nhích, lập tức minh bạch Chu Thị lúc này muốn tỉnh, phải biết nàng mỗi ngày đều đến xem Chu Thị, thế nhưng là chưa bao giờ Chu Thị đổi qua tư thế. Chu Thị chậm rãi tỉnh lại, mỹ mỹ rối cái lưng mệt mỏi, miễn cưỡng đối với bên cạnh tự nhiên nữ thần nói, quả nhân ngủ bao lâu? Tự nhiên nữ thần cung kính nói, hồi bẩm đế quân, 3 tháng. Chu Thị kinh ngạc nhìn xem tự nhiên nữ thần, nói, lâu như vậy rồi, gần nhất địa tiên giới có cái gì xảy ra chuyện lớn? Thì thực hắn muốn hỏi là tam thiên giới có động tĩnh gì không nhưng mà phương diện này chuyện chính là tuyệt mật hắn không tốt nói thẳng chỉ có thể hỏi như vậy tự nhiên nữ thần rõ ràng đã sớm chuẩn bị không chút nghĩ ngợi nói cũng không có quá lớn chuyện phát sinh chỉ là lại chiêu mộ một nhóm nhàn tản tiên nhân xem như thiên binh thiên tướng hơn nữa buông lỏng đối với yêu tộc quản chế cho phép phi thăng yêu tộc đi tới yêu giới bên trong khác liền cũng là một ít chuyện chu thì hơi hơi một suy tư liền đoán được mấu chốt trong đó chiêu mộ tiên nhân là vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị mà buông đối với yêu tộc quản chế cũng là như thế bây giờ tam thiên giới tùy thời đều có thể đánh tới trước kia giới vực chi tranh đều thì nhìn phai nhạt dù sao cũng là đồng tông đồng nguyên không giống tam thiên giới đồng dạng chính là thuần túy tiêu địch bây giờ tam thiên giới liên hợp thực lực tăng nhiều có thể trở thành hồng hoang ngũ giới giới chủ cũng không đốc. tự nhiên biết nên làm như thế nào bây giờ chỉ có ngũ giới liên hợp cùng trung nan quan mới là chính độ bất quá nhìn tự nhiên nữ thần còn không biết tam thiên giới chuyện vậy đã nói rõ đại chiến còn chưa tới tới chu thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói thật đối với sắp đến có thể xưng tiên địa đại kiếp đại chiến chu thì trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ nhưng mà hắn thâm thụ bản cổ đại ân không nói trước tể tướng liền bây giờ thân thể này cũng là bản cổ đại thần bóng tối biến thành bây giờ bản cổ đại thần đại địch xâm phạm chính mình có thể nào trí thân sự ngoại hơn nữa bởi vì bản cổ đại thần nguyên nhân hắn cùng tam thiên giới có không thể điều hòa mâu thuẫn đại chiến cùng một chỗ nhân quả dẫn dắt phía dưới tự nhiên sẽ đem chính mình kéo vào trong đại chiến muốn trí thân sự ngoại chắc chắn không được tất nhiên trốn cũng không tránh khỏi chu thì dứt khoát quyết định cùng hồng hoang ngũ giới cùng tiến lui cái này cũng là vì cái gì cái kia sao tích cực tham dự chuyện này duyên cớ Tự nhiên nữ thần gặp Chu thì đang là người, liền không nói một lời ở bên cạnh hắn đứng lặng lặng, một chút cũng không có không kiên nhẫn. Lúc bắt đầu nàng bị Chu thì cưỡng ép giữ ở bên người còn có chút không tình nguyện. Bây giờ trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện Chu thì kỳ thực cũng không như chính mình nghĩ ghê tởm như vậy. Mặc dù Bá đạo chiếm đoạt ma pháp vị diện, nhưng mà đối nó đám người bên trên tới nói, sinh hoạt cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí so trước đó qua còn tốt hơn. Hơn nữa đối với mình cũng không tệ, chẳng những che chở chính mình, cũng chưa từng đối với mình có cái gì không an phận yêu cầu. Bây giờ Chu thì quanh năm cứ ở, liền xem như trở về cũng là bế quan. Tý băng ngạo tuyết cùng trốn tất cả đều rời đi, chỉ còn lại tự nhiên nữ thần tại đế cung bên trong, có thể nói toàn bộ đế cung đều do nàng làm chủ. Phải biết, ở trong thiên đình tùy tiện một tên lính quèn đều so ma pháp vị diện thần minh cường đại hơn nhiều, nhưng là bây giờ vẹn vẹn đế cung bên trong xung làm thị vệ thiên binh liền đến hàng vạn mà tính. Những người này đều theo nàng chỉ huy, làm thần minh thói quen tự nhiên nữ thần tự nhiên hài lòng vô cùng. Chu thì lấy lại tinh thần, gặp tự nhiên nữ thần còn cung kính đứng ở một bên, liền cười nói, tốt, ở đây không sao, ngươi trước đi xuống đi. Hắn cũng biết tự nhiên nữ thần điểm tiểu tâm tư kia, nhưng mà cũng không thèm để ý nói thế nào cũng là vì chính mình làm việc đâu. một chốc còn đánh nữa thôi đứng lên, thật tốt ngủ một giấc chu thì chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đạo tâm tinh tiến, tu vi rõ ràng tăng lên một mảng lớn, liền huyền công tầng thứ năm cũng tại trong lúc bất chi bất giác đã luyện thành. Thoạt đầu chu thì còn có chút kỳ quái, về sau mới tỉnh lại, chính mình đã trải qua luân phiên đại chiến, vẫn là cùng chuẩn thánh bực này tồn tại cao thủ chiến đấu, thân là chiến đấu thần công huyền công tự nhiên tiến bộ thần tốc, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, chu thì cảm khái không thôi. bây giờ huyền công mới xem như chân chính huyền công, khi trước chỉ là dùng để nhập môn kỹ năng mà thôi, bây giờ chu thì lực lớn vô cùng. Khai Sơn liệt điệu giống như chơi bùn, cơ thể kiên cố, e rằng cùng là Đại La Kim Tiên tồn tại nếu không có lấy cường lực thủ đoạn hoặc pháp bảo lời nói, liền ra giấy đều khó đả thương, nếu là lại thêm tiên thiên linh bảo cấp tím vân tiên y liề mà nói, muốn làm bị thương chu thì, chỉ sợ cũng trước tiên cần phải phải có tiên thiên linh bảo. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. cách 2, còn tốt không có ở thiếu nợ 250. Chương 28, bụi gai địa ngục tất nhiên đại chiến còn chưa bắt đầu. Mà địch hậu công tác cũng làm không sai biệt lắm, chu thì nhưng là khó được có chút nhàn dôi thời gian, nghĩ đến từ trên đến nơi đó dành được hoàng kim kinh kích còn không có xử lý, liền về tới âm dương giới bên trong. Nói đến, cái này hoàng kim kinh kích cũng coi như được là thiên địa linh căn vậy tồn tại, chính là hỗn độn ma thần sau khi chết tinh hoa biến thành, cùng nguyệt quế Phụ tang chính là một loại tồn tại. Chu thì nhìn xem kim quang lóng lánh hoàng kim kinh kích, nhớ tới mình tại bên trên bị đau đớn, không khỏi dùng mình một cái, loại kia hoạt hoạt đem pháp lực rút sạch, sống không bằng chết cảm giác nhường trong lòng của hắn có không thiếu bóng tối lập tức nghĩ tới đây loại kinh khủng cái gì đã trở thành mình vật trong bàn tay chu thì nhất thời hưng phấn đứng lên vốn là dựa theo chu thì dự định hắn muốn đem cái này hoàng kim kinh cức xem như vật liệu luyện khí tăng thêm vào vạn mục cản khôn ấn phía trên bây giờ lại đối với ý nghĩ này có chút do dự loại này linh căn bản thân liền có thể tụ tập linh khí chấn áp khí vận cứ như vậy luyện chế thành pháp bảo thật sự là có chút đáng tiếc thế nhưng là những thứ này linh căn lớn lên điều kiện hà khắc giống như là phù tang thủ cần thái dương chân hỏa nguyệt quế cần vô tận nguyệt hoa công đức kim liên cần công đức nghiệp hỏa hồng liên cần nghiệp lực đồng dạng Hoàng Kim Kinh Cực cần chính là người lạ huyết đục cùng pháp lực. Chu Thị tính tình mặc dù không nói là nhân từ nương tay, nhưng mà cũng coi như được là khó được nhân tốt chi sĩ. Đối với Hoàng Kim Kinh Cực xử trí do dự không thôi. Vừa nghĩ, Chu Thị bên cạnh xử lý âm dương giới truyền vụ, bởi vì hắn thường xuyên không ở âm dương giới, trên thực tế âm dương giới đại bộ phận sự vụ đều là do Vân Thanh Lộ dẫn dắt chúng Thiên Thần xử lý. Hiện tại hắn đã trở về, tự nhiên trách vô bằng thải phải xử lý những thứ này tam giới đại sự. Lấy Chu Thị Đại La Kim Tiên Tu Vi tới xử lý những sự vụ này. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay, lúc này mới có thể tâm phân nhị dụng, một bên xử lý sự vụ, vừa suy nghĩ lấy như thế nào sử dụng hoàng kim kinh cước. Đột nhiên, Chu Thị đọc qua tấu chương tay ngừng lại, nhìn chăm chăm trong tay tấu chương, phần này tấu chương chính là âm ti đưa lên, chân thuật chính là một vị tà ác người tu luyện sự tỉnh, vị này tà đạo vì tăng thêm tốc độ tu luyện, vậy mà tìm 999 cái người phụ nữ có thai, sinh sinh đem các nàng cuống rốn lấy ra luyện thành đan dược, thực sự tội ác tại trời. Âm ti phán quan nhận định người này tội ác tại trời nên hồn phi phách tán, cái này tấu chương chính là hướng tiên đế chỉ. Hành phi phách tán chi hình không thể coi thường, không phải một cái phán quan có khả năng quyết định, dựa theo thiên quy điều luật, hẳn là tấu thỉnh thiên giới, thỉnh thượng đế phê chỉ thị mới được. Chu thì nhìn xem dùng chu sa viết liền tấu chương, chỉ cảm thấy tràn đầy mùi máu tanh, tựa hồ dùng huyết thư liền đồng dạng, tức sùi bọt mép, quát lên, lôi thần ở đâu? Hồng văn thành phút chốc xuất hiện ở trong điện, cung kính con người, bệ hạ thánh sao? Chu thì tiện tay ném đi, cái kia phong tấu chương xuất hiện ở hồng văn thành trong tay, cả giận nói, vì cái gì người này hành vi như vậy cũng không có bị ngũ lôi đỉnh mà chết? Hắn không phải sinh khí có người làm ra hành vi như vậy, mà là thiên thần giám thị bất lực. Bởi vì nổi giận vương vương, chu thị không có khống chế tốt mình như thế. Hồng Văn Thành sắc mặt chấp nhận, luôn cuống tay chân tiếp nhận tấu chương. Sau khi xem, Hồng Văn Thành hít sâu một hơi, sắc mặt khổ sở nói, vậy hạ không phải vi thần không muốn diện tên bại hoại này, mà là dựa theo bệ hạ thiên điều, chỉ có chờ đến hắn phi thăng thời điểm, mới có thể nhúng tay thiên kiếp, để hắn chết với thiên kiếp phía dưới. Chu thị nhất sức sở, nghĩ đến chính mình chỗ đặt thiên điều chính xác như thế, lôi thần phụ trách xét xử là tội ác ngập trời, khiến đoán khí ngất trời đại ma đầu bây giờ cái này tà đạo mặc dù tội ác tại trời nhưng mà còn chưa tới phần kia bên trên chỉ có thể chờ đợi hắn phi thăng lại nói thế nhưng là cái này tà đạo còn chưa tới phi thăng thời điểm liền bị cựu gia tìm tới bây giờ đã hồn quy địa phủ lúc này mới từ phán quan trình lên đưa một chính mình ngự lãm nghĩ tới đây biết không phải là hồng văn thành sai chu thì căng thẳng sắc mặt trầm dần nói là quả nhân trách qua ngươi ngươi làm không sai hồng văn thành nhẹ nhàng thở ra gặp chu thì nói xin lỗi bộ dáng lập tức hết sức sợ sẽ nói sư phụ cũng là thích sâu trách chi cắt đệ hiểu chu thì sắc mặt càng hòa hoãn, thậm chí hảo tâm tình chỉ điểm một chút hồng văn thành tu vi mới khiến cho hắn xuống nhấc lên ngựa bút, đang muốn nâng bút viết xuống trả lời, nhường đáng chết này tà đạo hồn phi phách tán thời điểm, đột nhiên nghĩ đến loại người này nhường hắn hồn phi đánh tan cũng có chút tiện nghi hắn, sao không đem hắn đưa vào hoàng kim kinh tức bên trong đâu dạng này dày vò sau khi cũng coi như là phế vật lợi dụng, nghĩ tới đây chu thì tư duy cũng chống trải, từ từ phát tán ra ý nghĩ càng ngày càng nhiều, nối liền nhường chu thì hạ quyết tâm, chỉ thấy chu thì đứng dậy cao giọng tuyên đọc đạo cầu phù hộ linh cảm ân uy thắng đại đế sắc lệnh. Sắc xây bụi gai địa ngục, lấy trừng trị tội ác tại trời giả. Âm thi bên trong lập tức xuất hiện khó mà minh dụ biến hóa, cứng rắn tăng lên một cái phương diện. Vốn là bị chút thì đặt ở thiên giới hoàng kim kinh gỗ lên nhiên biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã là tại âm thi tân sinh phương diện bên trong. Chỉ thấy tân sinh phương diện bên trong, hoàng kim kinh cực nhanh chóng cắm dễ, vô tận hoàng kim cảnh phân tán bốn phía ra hơn nữa không ngừng mà rút ra mới cảnh, chỉ chốc lát sau toàn bộ phương diện bên trong liền hiện đầy màu vàng kim bụi gai cảnh. Cái này cũng chưa hết, theo hoàng kim kinh cực hiện đầy toàn bộ phương diện sau đó, toàn bộ phương diện đột nhiên chấn động, một đạo sóng gợn màu đen thoáng qua. Vốn là kim quang lóng lánh đùi gai đều hóa thành màu đỏ thẫm, lộ ra vô cùng dữ tợn. Mặc dù hoàng kim kinh cước bây giờ hình tượng đại biến trở nên xấu xí không chịu nổi, Chu thì lại hài lòng gật đầu một cái. Nơi này chính là âm ti địa ngục, vừa rồi kim quang lóng lánh dáng vẻ thực sự có chút bất hợp nghi, như bây giờ lộ ra ngược lại tương đối thuận mắt. Tất nhiên thành lập đùi gai địa ngục, về sau tội ác tại trời quỷ hồn cũng sẽ không trực tiếp đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán, mà là đưa vào bùi gai địa ngục, nhường đùi gai từ từ đem bọn hắn toàn bộ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tội nhiệt càng lớn, từng bước xâm chiếm càng chậm, cùng lúc đó còn muốn thừa nhận núi gai nhọn thân thống khổ để cho người ta đau đến không muốn sống dạng này với bất đi thượng đế tự mình trả lời dồn già cũng có thể dùng ác nhân vì mình tội nghiệp tiếp nhận thống khổ lớn nhất còn có thể làm làm chất dinh dưỡng bồi dưỡng mũi gai thật sự là một công ba việc chu thì đều có chút bội phục mình đầu óc chu thì lại đi xem phía dưới nghiệp hỏa hồng liên cùng công đức kim liên phát hiện cả hai tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau đồng dạng xu hướng tăng giống nhau như lúc mặc dù cả hai đều có thể dùng để luyện chế đài sen nhưng mà chu thì cũng không có làm ra bậc này mổ gà lấy trứng sự tình ngược lại đưa chúng nó hạt sen không ngừng gieo xuống chờ mong công đức kim liên cùng nghiệp hỏa hồng liên sinh ra tràn đầy một đao cảnh tượng. Nghĩ đến sắp mà đến đại chiến, Chu thị cảm thấy mình hẳn là chuẩn bị một chút, tăng thêm một điểm năng lực tự bảo vệ mình cũng tốt, cũng không lo được cùng mình, tiểu thêm mỹ thiếp ruột ve an ủi, nghị trăm phương ngàn kế ra tăng thực lực của mình. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đs, ngạch, hôm nay cứ như vậy đi, có ai biết thiếu bao nhiêu? 13. 251 chương 29, thực lực để thăng bởi vì sợ cảnh giới bất ổn, Ngọc đế tặng cho 9 chuyển kim đan, Chu thị nhất quả cũng không có ăn. Bây giờ Đại chiến sắp đến, Chu Thị đã không lo được những thứ này. Bình kia 9 chuyển kim đan tổng cộng có 10 khỏa, căn cứ Chu Thị lần trước ăn 9 chuyển kim đan kinh nghiệm mở ra, chỉ cần toàn bộ ăn vào, đủ để đem thực lực để thằng to lớn la đỉnh núi. Quanh chân ngồi ở công đức chỉ một bên, Chu Thị lấy ra một cái mảnh cổ mỡ dê bình nhỏ, đổ ra một khỏa 9 chuyển kim đan, cầm trong tay. Lần trước ăn 9 chuyển kim đan thực sự câu trần đại đến nơi đó, cũng không có nhìn kỹ, lần này Chu Thị ngược lại nhìn kỹ một chút nghe tiếng đã lâu tiên đan là dạng gì, chỉ thấy chín chuyển kim đan chỉ có lớn trừng ngón cái, đặt ở trong tay tròn vo rất là khả ái, toàn bộ kim đan hiện lên màu vàng bộ dáng đặt ở dưới mũi nghe, nhưng là cùng giống nhau bên trong dị hương sông vào mũi bộ dáng hoàn toàn khác biệt, không có một chút mùi. Đoạn thời gian trước vì tăng cao thực lực, Chu Thị An Qua không thiếu đan dược, bất quá gốm thiên sư luyện đan dược đều là dị hương sông vào mũi, làm cho người nghe nóng thần thanh khí sảng. Điều ấy thì nhìn đạt được gốm thiên sư luyện đan trình độ cùng thái thượng lão quân khác nhau một trời một vực, không có nửa điểm khả năng so sánh. Nghĩ đến hẳn là toàn bộ đan dược tinh hoa đều bị khóa lại, không có một tia một hào bỏ sót, mới có thể không còn khí vị phát ra. Đem đan dược đưa vào trong miệng, Chu Thị vội vàng vận chuyển huyền công, luyện hóa dư lực, chín chuyển kim đan cùng đan dược thông thường khác biệt. Không biết là dược tính càng mạnh hơn đơn giản như vậy, dược tính cũng muốn ôn hòa nhiều lắm. Phổ thông tiên đan phạm nhân ăn chỉ có thể bạo thể mà chết, mà chín chuyển kim đan dược tính liền muốn ôn hòa nhiều lắm, liền xem như bị phạm nhân ăn, nhiều lắm là không hấp thu được dược lực, nhưng là không có nguy hiểm gì. Chu thì cũng cảm giác được trong đó chỗ tốt, đan dược vào miệng sau đó, sức thuốc khổng lồ lan ra, dược lực tuy mạnh nhưng mà ôn hòa cực điểm, liền xem như không kịp luyện hóa, cũng sẽ từng chút một dung nhập pháp lực trong độc thân. Chu thì đương nhiên sẽ không tùy ý chín chuyển kim đan chậm rãi phát huy hiệu dụng, dạng này hiệu suất quá thấp, cũng quá lãng phí dược lực, vận chuyển huyền công. Vậy quanh chín truyền kim đan, tầng tầng bóc ra trong đó dược lực luyện hóa. Lấy chu thể tu vi luyện hóa chín truyền kim đan vừa vặn phù hợp, chỉ dùng 9 canh giờ liền luyện hóa xong tất. Chu thị không ngừng nghỉ chút nào lần nữa đổ ra một khỏa chín truyền kim đan, tiếp tục gian luyện hóa. Như thế như vậy, trong mấy mắt, 9981 canh giờ đi qua, chu thị đã luyện hóa chín khỏa chín truyền kim đan. Thực lực miễn cưỡng đạt đến đại la đỉnh phong. Chu thị cầm một viên cuối cùng chín truyền kim đan, cảm xúc bành trướng, không khỏi nghĩ đến, ăn vào viên này chín truyền kim đan, mình là không phải liền có thể tiến giai chuẩn thánh, trở thành thánh đạo bên trong người nắm nuốt chín chuyển kim đan tay không khỏi có chút run rẩy, chu thì do dự đường này cuối cùng vẫn là chán nản đem chín chuyển kim đan thả lại trong bình ngọc. hắn biết rõ đây là không có thể, chuẩn thánh nếu là dễ dàng như thế liền có thể đột phá, cái kia đã sớm chuẩn thánh đi lấy đất. Phiên muộn trong chốc lát, chu thì hít một hơi thật sâu, bình phục lại nỗi lòng, lắc đầu cười khổ, rốt cuộc là lòng tham không đủ, rõ ràng đã đạt đến mục tiêu dự chủ, thậm chí còn tiết kiệm được một viên kim đan, mình cũng nên thỏa mãn, ngoại trừ thực lực bản thân ngoài ý muốn, thần tiên ở giữa tranh đấu pháp bảo cũng rất trọng yếu, điểm ấy chu thì cũng không thiếu, không nói trước gâm dương đồ chính hắn luyện chế càn khôn ấn cũng có uy lực cực lớn ngọc đế ban tặng tím vân tiên y cũng một mực tại huấn dưỡng cũng nhanh muốn tế luyện thành công cái này tiên y chính là tiên tiên linh bảo chỉ cần tế luyện thành công mặc lên người lấy chu thì đại la kim tiên tu vi thôi động coi như đối đầu chuẩn thánh cũng không phải không có toàn thân trợ lui có thể chu thì giang hai tay ra tử quang lóe lên một kiện nhẹ như hương vũ mỏng như cánh ve tiên y xuất hiện ở trong tay hắn phải nhanh đưa nó tế luyện thành công tím vân tiên y chính là phòng ngự trí bảo đối với chu thì trong đại chiến sinh tồn có lợi ích to lớn chỉ thấy Chu thì trên đầu phút chốc hiện lên khánh vân kim đăng, ngũ sắc khí lãng vừa đi vừa về rội rã. Kim liên đòi đoá, kim đăng chén nhỏ chén nhỏ. Vô số ngôi sao xoay tròn, âm dương đủ, càng không lớn. Như lai thông báo đều ở trong đó lúc chìm lúc nổi, tam hoa tụ đỉnh, tản ra dạng dỡ quan huy. Đưa tay ném đi, tím vân tiên y tỏa lạc tại bên trên khánh vân. Kim liên, kim đăng, ngũ sắc khí lãng, thậm chí pháp bảo nhóm đều vây quanh tím vân tiên y xoay tròn. Bản thân tím vân tiên y đã bị chu tế luyện không sai lắm. Hiện tại hắn lấy đại la kim tiên đỉnh phong tu vi toàn lực hành động phía dưới, không bao lâu, tím vân tiên y bên trên liền tạo nên quang nhàn nhạt. Trong nháy mắt gắn vào chu thì trên thân, chỉ thấy chu thì đầu đội tử ngọc mũ miệng, thân mang tím vân tiên y điệu, chân đạp mây dày, bướm phải uy phong lấm lẫm, khí vũ hiên ngang. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ kém khai chiến, chu thì thậm chí có điểm cảm giác nhau nhau muốn thử. Thật tốt cùng Vân Thanh Lộ các nàng đuốt ve an ủi mấy ngày, chu thì liền về tới ở trong thiên đỉnh. Đại chiến sắp đến, thân là thiên đỉnh trọng thần, hiểu rõ nhất tam thiên dưới nhân, chu thì không tiện rời đi quá lâu. Vừa trở lại thiên đình, tự nhiên nữ thần liền đến, cung kính nói: "Đế quân, tuệ nguyên hỏa thượng cậu kiến." mặc dù di lạc phật nhường tuệ nguyên hòa thượng làm chu thì thuộc hạ, nhưng mà hắn chưa bao giờ tìm chu thì đưa tin, thậm chí chu thì đều cho là di lạc phật chỉ là cho thiên đình một cái hạ bậc thang đâu, không nghĩ tới bây giờ tuệ nguyên hòa thượng lại tìm đi lên. chu thì vẫn là để tự nhiên nữ thần đem tuệ nguyên hòa thượng mời đi lên. bất kể nói thế nào, tuệ nguyên lúc nào cũng phương tây phật giới phật đà, mình cũng không tốt chậm trễ. tuệ nguyên hòa thượng theo tự nhiên nữ thần đi vào đại điện, hướng chu thì chấp tay hành lễ đạo, bần tăng, bài kiến đế quân. chu thì cười nói, tuệ nguyên, ngươi như thế nào đột nhiên tới quả nhân chỗ này? tuệ nguyên trên danh nghĩa là thuộc hạ của mình. Chu thì đương nhiên sẽ không đối với hắn khách sáo. Tuệ Nguyên vẫn như cũ rất cung kính nói, "Bần tăng phụng đi về Đông Phật Tổ chi mệnh, đến đây bao đến, từ đó chính là đế quân thuộc hạ." Chu thì lông mày nhíu lại, Di Lạc Phật thật vẫn muốn Tuệ Nguyên làm thuộc hạ của mình không thành, kinh ngạc nói, "Đi về Đông Phật Tổ như thế nào lúc này để cho ngươi tới, có hay không phân phó khác?" Hắn là không tin Di Lạc Phật nhường Tuệ Nguyên tới chỉ là đơn thuần cấp dưới, bằng không thì cũng không gặp qua lâu như vậy mới khiến cho hắn tới báo cáo. Tuệ Nguyên mặt mỉm cười đạo, "Đế quân anh minh, đi về Đông Phật Tổ nhường bần tăng chuyển cáo bệ hạ một câu nói." Chu thị tò mò nói, "Xin lắng nghe." Tam thiên thế giới truyện có nhiều dựa vào đế quân tam thiên giới chẳng lẽ bởi vì chính mình gần nhất làm chiến công di lạc phật cho rằng tuệ nguyên làm thuộc hạ của mình cũng không mất mặt chu thị trái lo phải nghĩ đều đoán không được di lạc phật dụ ý đành phải nghĩ như vậy nhìn xem cung cung kính kính đứng ở nơi đó tuệ nguyên chu thị trong mắt hơi híp tuệ nguyên thực lực không tầm thường có hắn ở bên người ngược lại là đối với mình tại đại chiến trong sinh tồn có lợi thật lớn liền cười nói vậy ngươi liền ở lại nơi này a tự nhiên ngươi mang tuệ nguyên đi xuống đi tự nhiên nữ thần mang theo tuệ nguyên đi xuống chu thị phục ma đế cung chiếm diện tích cực lớn chỉ thiên binh thì có mấy bạn tự nhiên không kém tuệ nguyên chỗ ở chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đs, khổ bức, gần nhất giống như nơi nào xảy ra vấn đề, văn tạm dục tiên dục tử, gõ chữ thật là khó chịu a a a a a a a a a a 252. Chương 30 chiến trước chuẩn bị tuệ nguyên đến đối với chuột thì sinh hoạt cũng không có tạo thành ảnh ngành gì. Hắn nghĩ rất xấu triệt, tất nhiên tuệ nguyên là tới xem như cấp dưới, Chu thì đương nhiên sẽ không đối với hắn nhìn với con mắt khác, nhiều lắm là xem như một cái thực lực tương đối cường đại thuộc hạ mặc dù lớn chiến còn chưa có bắt đầu nhưng mà chu thì lại cảm thấy ở trong thiên đình bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng thiên đình bên trong những người khác cũng bắt đầu loáng thoáng đã biết điểm liên quan tới tam thiên giới sự tình trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng bất quá thiên đình chúng tiên đến cùng tu luyện nhiều năm thiên nhân thiên truy bách luyện đạo tâm khiến cho bọn hắn sẽ không thất kinh lời tuy như thế ở trong thiên đình vẫn là truyền ra đủ loại tin tức ngầm bây giờ thiên đình chúng tiên gặp mặt sau đó cũng là châu đầu ghé thai đàm luận tam thiên giới chuyện cũng lại không có những ngày qua tiêu dao chu thì nhìn ở trong mắt biết đại chiến sắp đến không phải vậy ngọc đế sẽ không để cho những thứ này tin tức ngầm chảy ra lập tức cũng khẩn trương đứng lên. quả nhiên không ra chu thì sở liệu cũng không lâu lắm ở trong thiên đỉnh vang lên tiếng trung du dương chiến tranh tới chu thì không dám thất lễ hóa thành một đạo tử quang bay về phía lăng tiêu bảo điện tuệ nguyên hỏa thượng trô hoa kim quang theo sát phía sau. chu thì tốc độ xa nhanh hơn thông thường tiên quan cho nên đến lăng tiêu bảo điện thời điểm chỉ có quá bạch kim tinh cùng dương tiến đến rồi. ba người gặp mặt cũng không có tâm tư hàn huyền chỉ là sắc mặt nặng nề lẫn nhau gật đầu một cái xem như chào hỏi. rất nhanh tuệ nguyên hỏa thượng liền cũng chạy tới rất là tự giác đi đến chu thì sau lưng lấy đó phụ thuộc. Các tiên quan lục tục đi tới Lăng Tiêu bảo điện, chờ các tiên quan không sai biệt lắm đến hạn thời điểm, ngự tọa hơn năm thải quang hoa lượn lên, Ngọc đế cùng vương mẫu đột nhiên xuất hiện, đồng thời ngồi ở bên trên. Ngọc đế ánh mắt băng hàn, đảo qua chúng tiên, chúng tiên cùng nhau không ngời, tham viếng đạo chúng thần tham kiến Ngọc đế. Ngọc đế cất cao giọng nói chúng khanh ra miễn lễ. Nói xong, dừng một chút, sắc mặt nặng nề nói chắc hẳn các vị khanh gia đều đoán được hôm nay cần làm chuyện gì, chỉ bất quá, cũng là chỉ biết là vụ vặt, cũng không hoàn toàn mà thôi. Quét mắt một tuần, gặp chúng tiên nhóm đều là sắc mặt nghiêm trọng, Ngọc đế nói tiếp tình huống cụ thể, từ phục ma đại đế tới cụ thể chứng minh chu khanh nhà còn xin thay chúng khanh ra giảng giải chu thì có thể nói là ngoại trừ ngũ giới giới chủ bên ngoài đối với cái này lúc hiểu rõ nhất nhân lập tức cũng không chối từ ra ban cao giọng đem sự tình em thay nói từ ban cổ khai thiên chém giết ba ngàn ma thần bắt đầu nói về chu thì nhất đếm từng cái đem ba ngàn ma thần hóa thành tam thiên giới tam thiên giới cửu hận hùng hoang thế giới cùng với tại thượng đế kết hợp một chút tam thiên giới bắt đầu liên minh sự tình nói rõ được biết một chút cũng không có bỏ sót kể xong sau đó chu không người lui ra ngọc đế sắc mặt nặng nề nói chúng khanh ra phục ma đế quân đem sự tình giảng minh bạch bây giờ ngũ giới đại loạn sắp nổi liệt vị thần công, các ngươi che chở chúng sinh, làm việc cho thiên đình thời điểm đến rồi. Chúng tiên nghe xong chu thì giảng giải, không khỏi tâm chỉ dao động, là còn có như thế bí mật mà kinh hãi. Nghe ngọc đế hỏi, vội vàng cùng têo lên hô chúng thần muôn lần chết không chối tử. Mặc dù lo lắng 3.000 thực lực, nhưng mà chúng tiên ngược lại là không có lùi bước, cũng không cho phép bọn hắn lùi bước. Không nói trước ngọc đế có thể hay không cho bọn hắn lùi bước cơ hội, tam thiên giới nhân là tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn lùi bước mà tay. Ngọc đế mỉm cười gật đầu một cái, rõ ràng đối với các vị tiên quan biểu hiện tương đối hài lòng, nói bây giờ quả nhân đến phân phối một chút nhiệm vụ. Dương Tiễn, Na Tra, Chu Thị, ba người ra khỏi hàng. Ngọc Đế nói nghiêm túc ba người các ngươi chiến lực không tầm thường. Đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Tam Thiên Giới bên trong Tu Vi Cao Sâu Giới Chủ. Ba người đương nhiên sẽ không chối tử. Ngọc Đế ra hiệu chút thì bọn hắn lui ra, nói tiếp cái khác các vị tiên quan tất cả xoáy bản bộ ứng đối Tam Thiên Giới Đại Quân. Chúng tiên quan ầm vang tuân mệnh. Đột nhiên, Ngọc Đế tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, chỉ tay một cái, tứ phía thủy kính hiện lên ở trước mặt chính là bốn vị khác Giới Chủ. Chỉ thấy ba khí bắn ra bốn phía. Tràn ngập uy nghiêm, yêu hoàng sắc mặt nặng nề nói Ngọc Đế, Tam Thiên giới sắp đến, chúng ta muốn di động ngũ giới, bố thành ngũ hành đại trợ. Ngọc Đế gật đầu một cái, quay người đối với chúng tiên quan nói các ngươi lui ra à. Dương Tiễn, Na Tra, Chu Thị lưu lại. Các vị tiên quan đều lui ra sau đó, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nhìn nhau, đối với Chu Thị ba người nói các ngươi cũng theo tới xem một chút đi. Nói xong, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chu Thị cùng Dương Tiễn, Na Tra vội vàng đuổi kịp, theo Ngọc Đế xuất hiện ở Tiên Giới bên ngoài, mới phát hiện đã tới trong hỗn độn. Bất quá, mảnh hỗn độn này lộ ra vô cùng bình tĩnh cũng không có như trong truyền thuyết như vậy hiểm ác. Dương Tiễn cùng Na Tra rõ ràng biết trong đó duyên cớ, cũng không có cái gì nghi hoặc. gặp Chu thì dáng vẻ mê hoặc, cùng hắn quen nhau Dương Tiễn giải thích nói kỳ thực, ở đây cũng không tính là hỗn độn, mà là ngũ giới ở giữa khe hở. nghe vậy, Chu thì lần nữa đánh giá hoàn cảnh trung quanh, trong mắt Tử Quang mở mịt, tinh quang lấp lóe, lập tức đem hỗn độn không rõ hoàn cảnh thấy rõ. quan sát tỉ mỉ một cái phiên, Chu thì bừng tỉnh đại ngộ, không phải sao? nhìn kỹ một chút vẫn có thể ở trong hỗn độn, nhìn ra có năm cái to lớn bất khí. Dương Tiễn gặp Chu thì hiểu được, liền giảng giải nơi này từ lâu tới. nguyên lai like trước đây hồng hoang pha toái ngũ giới phân ly sau đó hỗn độn mà bắt đầu không ngừng ăn mòn ngũ giới về sau có chư thánh thi triển đại thần thông đem vụ cận hỗn độn bách hài mới khiến cho ngũ giới có thể may mắn thoát khỏi mà những cái kia bổ khuyết đến ngũ giới ở giữa hỗn độn cũng bị chư thánh lấy lực luyện hóa tạo thành hiện tại cái này dáng vẻ ôn hòa chỉ chốc lát sau bốn đạo kim quang xuất hiện ở ngọc đế trước người năm người lẫn nhau chào ngọc đế nói xây dịch ngũ giới đối với chúng ta tới nói cũng không tính là cái gì đại sự nhưng mà bởi vậy mà đưa tới hỗn độn triều tịch nhưng là có chút khó giải quyết không biết các ngươi có ý tưởng gì hay yêu hoàng Lông mày nhíu lại ngạo nghệ nói điểm ấy từ bản hoàng giải quyết Cam Loan không có sơ hở nào. Bốn vị khách trí tôn bình tĩnh nhìn hắn một hồi, gặp yêu hoàng ánh mắt rất là thẳng nhiên, xem ra là chính xác lòng tin 10 phần. Lúc này mới nhao nhao gật đầu, công nhận Cam Loan của hắn. Coi như đối mặt đại sự như thế cũng vẫn như cũ ung dung không mang danh lợi như Lai Phàm Tổ, nói bản tọa phụ trách bố trí các trợ pháp, vẫn như cũ đem chính mình quân tại bên trong hắc bảo tu la giới trí tôn, dùng thanh âm khàn khàn nói ta và Ngọc Đế cùng một chỗ phụ trách vận chuyển ngũ giới tốt. Hinh Thiên gặp mọi việc đều phân phối hoàn tất, giương một tay lên bên trong kiến thích, lấy thể vì miệng nói đạo ta phụ trách cho các ngươi hộ pháp. Vương mẫu cùng chút thì bọn hắn tự nhiên cũng theo hộ pháp hoặc có lẽ là quan sát. Như thế vạn sự sẵn sàng, Ngọc Đế cùng Như Lai đứng ở cùng một chỗ, nghiêm trọng nhìn xem ở trong hỗn độn ngũ giới, trên thân quang hoa lấp loé. Chỉ thấy, Ngọc Đế thân mang đến miệng, trên đầu gần mẫu thanh lương như nước khánh vân, bạch liên đoá đoá. Như Lai trên thân tạo nên vô tận Phật quang, sau đầu một vòng lớn trừng cái đấu công đức kim luân, kim luân bên trong là một bộ thiên thủ thiên nhãn Phật đả kim thân. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, đỉnh thiên tiểu thuyết cư bỏ phiếu đề cử, nguyện phiếu. Điện thoại người sử dụng mời đến Dr. S, xoa, một chút, thiếu chút nữa thì có thể đổi được quà, gợt IT 253 chương 31. Na ngũ giới chút thì con mắt một cái trước mắt cũng không nháy nhìn chầm chầm hai vị trí tôn, muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào Nazi ngũ giới. Ngọc đế trên thân ngũ thải quang hoa lấp lóe, trên đầu hiện ra gần mẫu khánh vân. Khánh vân trong trẻo như nước, hiện ra điểm điểm sóng ánh sáng, bạch liên đoà đoá, tam hoa tụ đỉnh, tam hoa phía trên một cái kim hoàng sắc bảng danh sách, một cái đại ấn, một mặt bảo kính lơ lửng ở trên đó. Như lai sau đầu hiện lên lớn chừng cái đấu công đức kim luận, kim luận bên trong một cái thiên thủ thiên nhãn cự cùng nhau, vô lượng kim quang chiếu rọi nhưng lại nửa điểm cũng không chói mắt lộ ra nu hòa cực điểm thiên hoa luận truy địa dũng kim liên lộ ra thần thánh cực điểm chỉ thấy ngọc đế với tay cái kia kim hoàng bảng danh sách cùng đại ấn phân biệt xuất hiện tại trong hai tay cao giọng quát lên quả nhân chính là thiên địa chi chủ thống xoáy thiên địa nhân tâm giới sắc lệnh hồng hoàng ngũ giới biến ảo phương vị tạo thành ngũ hành trận pháp khâm thử nói xong núp lấy đại ấn tại trên bảng danh sách đắp một cái ngọc đế chỉ là xuống một đạo ý chỉ liền đã không còn động tác khác mặc dù nhìn thấy ngọc đế sắc mặt đột nhiên trắng nhận rõ ràng tiêu hao không cạn nhưng mà chu thì vẫn là nhìn mắt hổ mộng Cái kia vốn là thật thiên lặng lơ lửng ở trong hỗn độn ngũ giới, tại Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, tự chủ bắt đầu chậm rãi di động, dựa vào ngũ hành phương vị xếp đặt thành trận. Phải biết, thân là thế giới chi chủ, Chu Thỉ Giả có ngôn xuất phát thủy, miệng ngậm thiên hiến năng lực. Nhưng mà bằng hắn điểm này thực lực, đừng nói là di động ngũ giới, chính là muốn đem âm dương giới mang đến đại biến dạng đều rất là phi sức. Chu Thỉ như có điều suy nghĩ nhìn xem Ngọc Đế đem trong tay bảo vật thu hồi, e rằng hai thứ đồ này không đơn giản. Danh sách kia Chu Thỉ ngờ tới là trong truyền thuyết phong thần bảng, nhưng mà cái kia đại ấn cũng không biết là cái gì. Tại Chu Thỉ ngẩn người thời điểm, Như Lai cũng bắt đầu động tác chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, mười ngón luôn chuyển, như hoa sen nở rộ. Sau gót công đức kim quang đột nhiên tăng vọt, chỉ thấy tại ngũ giới bích trướng phía trên vậy mà dài ra từng cây bù để thụ, từng đóa sen vàng tạo thành vô số phật môn đại trận, đem ngũ giới bảo hộ ở bên trong. vốn cho rằng sự tình đã xong, lại không nghĩ rằng cái kia tu la giới hắc bảo nhân đưa tay nhấn một cái, lập tức biển máu vô tận xuất hiện ở ngũ giới ở giữa, trong nháy mắt đem ngũ giới bao phủ. dù là chu thì kiến thức rộng rãi, nhìn thấy kích thước như vậy, Vết Hải cũng cảm thấy bỡ ngỡ, cái này cần chết đến bao nhiêu nhân tài có thể tạo thành kích thước như vậy? E rằng ngũ giới nhân chết sạch cũng không chắc chắn có thể góp đủ. Bất quá, biển máu này chẳng những không có mùi máu tươi, ngược lại có một cỗ đặc biệt thấm hương, làm cho người cực điểm. Cái này cũng có thể chính là cái gọi là vật cực tất phản a đúng lúc này, vốn đang tính toán bình tĩnh ôn hòa hỗn độn nổi lên gợn sóng, tạo nên một thủy triều. Chu thì sắc mặt đại biến, cố nén mở ra khoảng không gian môn trốn chạy xúc động, nhìn về phía yêu hoàng. Dù sao dựa theo khi trước kế hoạch, đây là từ hắn phụ trách, không để ý tới mọi người vẻ ngưỡng trọng, yêu hoàng thần sắc bình tĩnh như trước cực điểm. mắt thấy hỗn độn thủy triều liền muốn đánh tới, lấy hắn bốn vị giới chủ lòng dạ cũng không nhịn được thân là chuẩn thánh, bọn hắn có nắm chắc tại hỗn độn thủy triều bên trong bình yên vô sự, nhưng mà ngũ giới có thể chịu không được loại đả kích này a hơn nữa coi như bởi vì đại trận duyên cớ, ngũ giới có thể chịu đựng được đả kích, cũng sẽ hủy bọn họ bố trí, đến lúc đó ứng đối tam thiên giới sẽ phải khó khăn nhiều. lúc này chỉ thấy yêu hoàng đưa tay phải ra, lập tức một cái khéo léo đẹp đẽ kim hoàng sắc linh đang xuất hiện ở trong tay hắn. tứ đại giới chủ nhìn thấy cái này linh đang sắc mặt đều là biến đổi, hình thiên càng là lên tiếng kinh hô đông hoàng trung. yêu hoàng hướng về hình thiên cười cười, nhẹ nhàng lay động trong tay linh đang vậy đông hoàng trung, một đạo hữu hình sóng âm tạo nên vốn là mãnh liệt hỗn độn lập tức được vua yên phải ôn thuận không thiếu yêu hoàng không chút nào dừng lại trong tay đông hoàng trung liền gõ hỗn độn thủy triều chậm rãi bình ổn lại hắc bào nhân âm thanh khàn khàn nói chẳng thể trách yêu hoàng lòng tin mười phần đâu nguyên lai like là có bảo bối này ở nơi tay à yêu hoàng toàn thân bá khí lâm nhiên ngạo nghễ nói không có một chút rửa dẫm bản hoàng làm sao lại khoe khoang khoác lác hình thiên không nhịn được nói đến chúng ta trở về đi thôi riêng phần mình đều phải tiến hành một chút bố trí thời gian không đợi người năm vị trí tôn nhìn nhau lẫn nhau gật đầu liền diên phận mình trở lại mình giới vực chu thị ba người tự nhiên cũng theo ngọc đế trở về địa tiên giới. Hôm nay hỗn độn hành trình cho Chu thì lớn lao xung kích, đầu tiên kiến thức chuẩn thánh cường đại, lại gặp được nhiều như vậy trong truyền thuyết phá bảo, thẳng đến trở lại phục ma đế cung, hắn còn có chút chóng mặt đầu. Thật vất vả từ trong rung động tỉnh lại, Chu thì lắc đầu bật cười, chính mình cũng không phải không có trong truyền thuyết bảo vật, không nói trước chính mình chịu không ít cựu truyền kim đan, nhà mình còn trồng công đức kim liên cùng nghiệp hỏa hồng liên đâu, chính là tam túc kim ô đều nuôi một cái, hà tất hâm mộ người khác. Khôi phục như cũ Chu thì cũng không tiếp tục tu luyện, dù sao đã đến bình cảnh, không phải vùi đầu tu luyện liền có thể đột phá. rảnh dội Chu thì ngược lại buông lòng xuống, hướng đại phát tô tô vẽ vẽ đứng lên. Chu Thị đã từng một trận đối với thư họa rất là si mê, lại có thể tướng đặt cơ sở, thư họa phương diện công lực quả thực không cạn. Bây giờ càng có hơn đại la cảnh giới đỉnh cao, đối với thiên địa vạn vật đều có khắc sâu càng lộ, thư họa càng là phi phạm. Điểm ấy từ tự nhiên nữ thần ánh mắt sùng bái bên trong liền có thể đã nhìn ra, phải biết tinh linh nhất tộc tại phương diện nghệ thuật có bất phàm tạo nghệ, tự nhiên nữ thần thân là ma pháp vị diện tinh linh nhất tộc chủ thần, tất nhiên là càng thêm tinh thông. Mặc dù tinh linh nghệ thuật càng thiên hướng về phương tây, mà Chu thì, thì còn lại là chính tông phương đông thư họa, nhưng có rất nhiều chỗ vẫn là chung có thể dẫn tới tự nhiên nữ thần trong mắt dị sắc liên tục, có thể thấy được Chu Thị Tư họa tạo nghệ như thế nào. Hôm nay, Chu Thị đang tại vẽ hoa mai, chỉ thấy trong tay hắn bút lông nhiều lần điểm, nhanh chóng phát họa ra hoa mai cường tráng mạnh mẽ thân cảnh, mềm mại cánh hoa, liền có người đi vào đều không cảm thấy. Người tới gặp Chu Thị đang tại vẽ tranh, cũng không có quấy rầy, ngược lại nhiều hứng thú thưởng thức. Theo Chu Thị bút lông huy động, một nhánh lăng xương nạo tuyết mai vàng xôi nổi trên giấy, không biết là hình thần sẵn sàng, thậm chí có thể từ trong đó cảm nhận được hoa mai hương hoa cùng ngoan cường sinh mệnh khí tức. Người tới gặp Chu Thị đã bút, vỗ tay cười nói. Không nghĩ tới đế quân vẫn còn có như thế hỏa kỹ, không, là hỏa nghệ, thật sự là lệnh lão hủ nhìn mà than thở à? Chu Thị thế mới biết có người tới, ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng cười nói, kim tinh tới, chỉ lo vẽ tranh, chiêu đại không chủ đáo, chậm trễ. Tự nhiên, nhanh đi châm trả, Như thế nào kim tinh tới cũng không nhắc nhở quả nhân. Gặp Chu Thị có chút giận trách bộ dáng, quá bạch kim tinh vội vàng khoát tay nói, là lão hủ gặp đế quân vẽ tranh nhập thần, không để tự nhiên cô nương quái rời ngươi, đừng trách tội nàng. Nói thật, lão hủ ta sống không biết bao lâu, còn không có gặp qua so đế quân hỏa nghệ cao hơn người đâu. Chu Thị khoát tay áo, khiêm tốn nói. Kim Tinh quá khen, quả nhân chút trò lừa bịp này chỉ là miễn cưỡng gặp người mà tôi, ngược lại là Kim Tinh hôm nay đến đây, thế nhưng là Ngọc Đế có cái gì ý chỉ không thành. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng người đến đọc. ĐS, xin lỗi lúc nào cũng thiếu nợ càng, thật sự là quyển sách này linh cảm có chút khô cạn, gần nhất dự định thay đổi mạch suy nghĩ, khắc viết một bản, hai quyển cùng viết, dưới sự kích thích tư duy. Khắc, bá mồ hôi sách mới có ở giữa hắc điếm được truyền, hi vọng có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người, phía dưới long trọng trong đề cử mặt có liên kết nối đến, hô hào đại gia ném điểm phiếu đề cử nhường thỉnh thoảng sách mới không đến mức quá khó nhìn, o, nờ, nờ, o cảm tạ đổi mới nhanh vô đạn song thuần văn tự 254. Chương 32, Vương Mẫu mở tiệc chiêu đãi Quá Bạch Kim Tinh lắc đầu, cười nói, lần này không phải ngọc đế, mà là Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu phải cảm tạ đế quân vì ngũ giới làm, cho nên phải mở tiệc chiêu đãi đế quân, đặc biệt thỉnh lão hủ tới mời làm việc đế quân. Chu thì những mày, bởi vì tại chuyện thần thoại xương nguyên nhân, hắn tiềm thức đối với Vương Mẫu có chút bài xích, thực sự không muốn đi. Nhưng mà thân là thần tử, Vương Mẫu khách khách khí khí tới thỉnh, nếu là từ chối lời nói, e rằng lập tức có đại họa tới người. Mặc dù Chu thì đối với mình thực lực có lòng tin, chỉ cần không phải Ngọc Đế tầng thứ này chuẩn thánh ra tay, tuyệt đối đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng mà cũng không tất yếu bởi vì này chút ít chuyện mà chọc giận Vương Mẫu. Quá Bạch Kim Tinh nhìn thấy Chu thì như mày, hơi kinh ngạc, phải biết Vương Mẫu mở tiệp chiêu đãi thế nhưng là lớn lao vinh quang à? Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ tuyệt không nguyện ý bộ dáng, Quá Bạch Kim Tinh như thế nào lại biết phàm Nhân đem Vương Mẫu hình dung thành loại bộ dáng này? Coi tốt, Chu thì chỉ là nhũ mày một cái, liền muốn rõ ràng, cười nói, quả nhân chỉ là đã làm một ít việc nằm trong phận sự mà thôi, nào dám làm phiền Vương Mẫu mở tiệp chiêu đại? Thật sự là nhận lấy thì ngại à? Quá Bạch Kim Tinh lắc đầu nói: Đế Quân lời này, xin thứ cho Lão Hủ không dám đập bừa. Lần này Hồng Hoang Ngũ Giới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều dựa vào Đế Quân cố gắng. Phàm Ngũ Giới chúng sinh tất cả đều vô cùng tăng kích, Vương Mẫu mở tiệc chiêu đái cũng là chuyện đương nhiên, Đế Quân không cần quá khiêm nhường. Quá Bạch Kim Tinh cũng không phải thuyết khách lời nói khách sáo, hắn là thật sự đối với Chu thì kính nể cực điểm. Dù sao cũng là Chu thì Cam Mạo Hồn Phi phách tán nguy hiểm vì Ngũ Giới tranh thủ thời gian chuẩn bị. Nếu là không có lần này chuẩn bị, do xoay sở không kịp, Tam Thiên Giới đột nhiên giết tới, hậu quả khó mà lường được. Chu thì gặp quá bạch kim tinh nói chân thành, biết lời của hắn cũng là phát ra từ phế tạng, trong lòng ấm áp, nói: tốt à, cái kia quả nhân liền mặt dày đi trước, còn xin kim tinh phía trước dẫn đường. Theo quá bạch kim tinh đi tới giao trì, Chu thì đánh giá thanh danh này cực lớn vương mâu trô ở lần trước mặc dù tới đây tham gia qua bàn đảo yến, nhưng mà lần kia dù sao nhiều người lộ ra ở mỹ chút, không thể ổn định lại tâm thần nhìn kỹ một chút, lần này cần phải cỡ nào thưởng thức một phen. Giao trì giống như tên gọi của nó, chính là tại trên nước tinh xảo cầu nhỏ, hoa sen nở rộ bị gió nhẹ lay động, đưa tới từng trận thanh nhã hương hoa, để cho người ta nghe ngóng quy tụ. Ngẫu nhiên của Anna đã tư tiên nữ bưng các loại trái cây xuất nhập, nghĩ đến là vì chính mình chuẩn bị yến hội đâu. Đi vào giao trì cung nội, Chu Thị hướng về ngồi cao tại ngự tọa trên vương mẫu hành lễ nói, Chu Thị gặp qua vương mẫu. Vương mẫu vội vàng cười nói, Đế quân không cần đa lễ, lần này thế nhưng là vì mở tiệc chiêu đại đế quân, cảm ơn đế quân vì ngũ giới nhiều mặt cố gắng, muốn hành lễ chắc cũng là bạn cùng mới là. Gặp vương mẫu vậy mà thật muốn đứng lên hành lễ bộ dáng, Chu Thị liền vội vàng lắc đầu, sợ hai nói. Vương mẫu đây chính là chiết sát chu thị, chu thị chỉ là đã làm một ít nhỏ bé chuyện, vẫn là việc nằm trong phận sự, liền mở tiệc chiêu đái đều cảm thấy nhận lấy thì ngại, sao lại dám làm phiền vương mẫu tự mình nói lời cảm tạ. Vương mẫu nghiêm mà nói, đây là đế quân nên được, nếu không phải là đế quân rõ xét lấy tam thiên giới tấn công thời cơ, sợ là chúng ta ngũ giới còn bị mơ mơ màng màng. Đến lúc đó, so sẽ bị tam thiên giới đập tan từng cái, ngược lại là liền nguy rồi, cho nên đế quân tại ngũ giới thật sự là ân hết sức chỗ này. Nói, thật đúng là trịnh trọng thi cái lễ. Chu thị vội vàng hóa lễ, gặp vương mẫu là thật tâm thực lòng nói lời cảm tạ lập tức đối với nàng cảm quan đại đổi trong lòng gái kia tranh chua hình tượng phai nhạt không thiếu vương mẫu vươn tay phủ tay rất nhanh xinh đẹp tiên nga đưa lên từng bàn trái cây vương mẫu cười nói đế quân thỉnh nếm thử những thứ này trái cây mặc dù không có bản đảo công hiệu là thường nhưng mà hương vị cũng không tệ lắm hy vọng có thể hợp đế quân khẩu vị chu thị dã không có chối từ bước lên một quả giống như nho vậy quả khen ngợi nhìn xem nó giống như bảo thạch đồng dạng óng ánh dáng vẻ khả ái đặt ở trong miệng nhẹ nhàng khét cắn ngọt nào chất lỏng lập tức tràn ra tràn ngập hương thơm hương vị tại trên vị giác quay tròn làm cho người mê say không thôi không nỡ lòng bỏ đưa nó nuốt xuống sau đó chu thì chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ít giữ nhiều dòng nhỏ xẹt qua cổ họng chậm rãi rơi vào trong bụng đông cảm giác thần thanh khí sảng liền con mắt đều sáng tỏ không thiếu vương mẫu nhìn thấy chu thì say mê bộ dáng hài lòng vô cùng cười nói đế quân cảm thấy còn tính toán ngon miệng chu thì gật đầu một cái tán than nói đâu chỉ ngon miệng quả thực là vô thượng mỹ vị à không nghĩ tới nho nhỏ này quả hương vị thật không ngờ động lòng người vương mẫu lập tức mặt mày lớn hở có thể để cho khách nhân tán thưởng là mỗi người chủ nhân lớn nhất vinh quang liên tục không ngừng nói cái kia đế quân cũng đừng khách khí ăn nhiều một chút Chu Thị đương nhiên sẽ không khách khí, cầm lấy một cái tròn vo tựa hồ mã nào vậy quả, ném vào trong miệng, thưởng thức trong đó mùi vị khác biệt. Vừa ăn mỹ vị quả, vừa cùng Vương Mẫu nói chuyện phía bên trong, chỉ ăn mà nói lộ ra quá mức thất lễ. Đột nhiên, Vương Mẫu không biết làm tại sao, rất đột ngột nói, để quân đối bạn cung mấy đứa con gái nhìn thế nào. Chu Thị bị Vương Mẫu giật mình lại người, suýt chút nữa bị quả nghẹn chết, dùng pháp lực đem quả đưa vào trong bụng. Chu Thị tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư Vương Mẫu dụng ý, không phải là muốn mời mình làm phò mã trong lòng nghĩ như vậy, Chu Thị ngoài miệng lại xu định nói, công chúa người người quốc thiên hương, lại có Vương Mẫu dạy bảo. Tự nhiên là hiền lương quốc đức, có thể nói là lệnh thiên đình chúng tiên hâm mộ vô cùng a." Vương Mẫu có thâm ý nói, "Cái kia, không biết đế quân ngươi ngưỡng mộ vị kia công chúa đâu?" Chu thị thân thể cứng đờ, thầm nghĩ hỏng, cái này Vương Mẫu e rằng thật có chiêu mình làm phò mã ý nghĩ, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, suy tư đối sách. Chu thị con mắt sách loạn chuyển bộ dáng bị Vương Mẫu nhìn ở trong mắt, nàng cũng không có tức giận, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Chu thị ở nơi nào mặt mày ủ rột minh tư khổ tưởng. Lúc này, Chu thị linh quang nói lên, nếu là nàng để cho mình tuyển, rước quát liền cho nàng toàn bao, nói không chừng Vương Mẫu nhìn thấy chính mình hòa tâm đánh liền tiêu tan ý nghĩ này đâu. Nghĩ tới đây, Chu thị cất cao giọng nói, "Nương nương ngươi vấn đề này có thể vì khó khăn Chu thị, Chu thị đối với đám công chúa bọn họ đều hâm mộ không thôi, trong lúc nhất thời thật khó lấy phân biệt càng hâm mộ vị nào, mong rằng vương mẫu thứ tội." Hẳn là cũng không nghĩ đến Chu thị sẽ như thế đáp lại vương mẫu rõ ràng sửng sốt một chút, thầm nghĩ, cái này Chu thị dã lòng quá tham, vẫn là, hắn căn bản cũng không nghĩ cấy bất luận một vị nào mới như thế từ chối. Vương mẫu sầm mặt lại, quăng lên, đế quân nhẹ, bạn cung chúng nữ như thế nhưng là có chừng mấy vị đã có nhà chồng, sao có thể như thế ngôn ngữ cùng nhau hi kịch mặc dù vương mẫu chấn nộ bộ dáng hết sức kinh người, nhưng mà chu thì ngược lại thở dài một hơi, dạng này cuối cùng sẽ không còn muốn cho chính mình cưới công chúa á sợ hay nói nương nương thứ tội, chu thì câu câu tất cả phát ra từ phế tạng, tuyệt không có khinh nhẫn công chúa ý tứ. vương mẫu khuôn mặt hơi nguội, nàng cũng không phải là quái chu thì nói năng vô lễ, mà là tức giận chu thì không biết điều. bị chu thì tiểu nói này biết khác tám thành phải không nguyện ý, tiện ý hương thịnh lan Sơn nói nệ tình ngươi có công lớn mặt trên, bản cung sẽ không truy cứu, lui ra đi. nữ nhi của nàng cũng không phải không gạ ra được, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, ngược lại vừa rồi cũng là ý muốn nhất thời nghĩ đến chu thì công lao quá lớn quá nhiều, muốn chiêu hắn làm phỏ mã làm khen thường. tất nhiên chu thì không muốn, nàng cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết cực kỳ đi ẩn, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Đọc. DS xin lỗi, hôm qua máy tính ra trục trặc, không biết nữa rồi. Hôm nay chạm vạng tối lúc ăn cơm tối mới dựa chữa tốt, lập tức gõ hai trường, cái này một trường, sách mới một trường. Còn xin đại gia ủng hộ nhiều hơn sách mới có ở giữa hắc Điểm Chín Giờ giờ gõ tờ 255 chương 33. Đại chiến mới nổi lên từ giao chỉ trốn ra được Chu Thị, lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi một cái. Vừa mới rời đi giao chỉ cung, liền lập tức hóa thành một vệ sáng về tới phục ma đế trong cung. Chu Thị là quyết định chủ ý, tại đại chiến mở ra phía trước tuyệt không bước ra đế cung một bước, miễn cho bị vương mẫu nhớ tới, nhất định phải chiêu hắn làm phò mã. Thành thời tự tại qua một đoạn ẩn cư một dạng thời gian, hôm nay đột nhiên cảnh báo hú giải, tiếng trung du dương vang vọng thiên đỉnh, chúng tiên đều trong lòng giun lên, biết tam thiên giới tới. Chu Thị đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, dù sao mặc dù hắn cũng coi như là cao tầng chiến lực, nhưng mà tại tam thiên giới cùng hồng hoàng ngũ giới trên chiến trường. Thực lực chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi, đưa đến tính quyết định tác dụng là những cái kia chuẩn thánh. Mặc dù không biết song phương chuẩn thánh đều có bao nhiêu, nhưng mà Chu thì lại biết vô luận phương nào cũng không thấp hơn 10 cái. Chúng tiên lần nữa tẩy tụ lăng tiêu bảo điện, ngọc đế cái gì cũng không nói, trực tiếp hóa thành một đạo thải quang, bay về phía chân trời. Chúng tiên không dám thất lễ, hóa thành các loại lưu quang đuổi theo ngọc đế bay ra ngoài. Cuối cùng phía dưới nhìn, giống như là một hồi mưa sao băng đồng dạng rực rỡ. Bởi vì hỗn độn duy cớ, lần này có thể tham gia đại chiến, không khỏi là đại la bên trong người, các tiên nhân thì phụ trách thủ hộ địa tiên giới trật tự. Chu thì hướng khác ngũ giới nhìn lại, cảm thụ được trên người bọn họ hoặc gâm quỷ hoặc giữ gian khí thế nhưng mà đều không ngoại lệ tất cả đều là đại la tầng thứ cao thủ chu thị thô thô tính toán vậy mà khoảng trừng trên vạn người không khỏi liễu lười không thôi tam thiên giới nhân còn chưa tới ngũ giới bên trong người đều không nói một lời ngưng trọng nhìn qua tam thiên giới phương hướng bầu không khí lộ ra ngưng trọng cực điểm còn tốt tam thiên giới nhân không để cho bọn hắn chờ lâu rất nhanh liền nhìn thấy đủ các loại tia sáng bao phủ bên trong vô số hình thủ kỳ quái nhân lao đến nhìn thấy tam thiên giới đi đầu cái vị kia người mặc áo dài trắng người chu thị trong mắt hơi híp người này chính là thượng đế Hắn cùng Chu thị giữa hai người thù hận cũng không nhỏ, Chu thị thậm chí ngay cả nhân ra giữ nhà Tiên thiên Linh căn đều cho ngay ngắn rút. Không giống như là thế tục chiến tranh đồng dạng, muốn trước mắng trận, chiếm lĩnh đạo đức điểm cao. Lần này đại chiến chính là bản cổ cùng Hỗn Độn Ma Thần ở giữa kưu hận, chính là cắm dễ tại song phương Linh Thần chốn sâu kưu hận. Cho nên song phương đã không còn gì để nói, trực tiếp đánh. Đại chiến vương lên liền nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, ngũ giới hình thành đại trận phát huy tác dụng cực lớn. Ở bên trong đại trận địch nhân sẽ phải chịu đủ loại gò bó, kim phá thể, mục tán độc, thủy ăn mòn, hỏa thân. Thủ tăng trọng, khiến cho bọn hắn từng bước truy gian mà phe bạn thì khắp nơi tăng thêm, kim tăng thêm, mục trị liệu tương thế, thủy chấn an tinh thần, hỏa tăng thêm lực bộc phát, thổ tăng thêm phòng ngự. Tại gió tanh mưa máu bên trong, tu la giới tu la lại như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể mượn có mặt ở khắp nơi huyết dịch thi triển đủ loại quỷ dị bí thuật. Vu giới trong địa phủ người pháp thuật càng là quỷ dị, tu la giết người tốt xấu còn có thể biết là chết như thế nào, mà bị vu giới vu thuật người giết đến chết cũng không biết là bị cái gì giết chết. yêu giới yêu tộc cục đều hóa thành nguyên hình, cái kia vô số hình thể khổng lồ cửu thú khiến người ta cảm thấy tựa hồ về tới Thái cổ Hồng hoang đầu dạng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy lực lớn Phật giới bên trong người thì mượn nhờ như lai Phật tổ lúc trước bố trí xuống trận pháp mỗi một đóa hoa sen mỗi một cây bổ để một thượng đô có một vị đệ tử Phật môn ngồi xếp bằng bên trên yên lặng niệm tụng lấy kinh văn ngũ giới phía trên kim quang đại tác như nước chảy Phật quang đem ngũ giới hoàn toàn bảo hộ ở bên trong áp chế địch nhân thực lực Chu thì thỉnh thoảng lại nhìn thấy tam thiên giới bên trong người bị Phật hiệu đầu độc ngoan ngoãn nghe theo đệ tử Phật môn chỉ huy thẳng hướng đồng bảo của mình địa thiên giới các tiên nhân cũng không phải ngồi không kiện món pháp bảo từng đạo tiên quang như thủy ngân tả mà đồng dạng huy sái hướng địch nhân ngũ giới bên trong địa tiên giới thực lực tối cường, giết địch tự nhiên cũng nhiều nhất. tam thiên giới chuẩn bị đã lâu, tập hợp phần lớn sức mạnh, tự nhiên cũng không phải dễ dàng. chỉ thấy khống hỏa, khống phong, khống thủy, mắt xạ thần quang, miệng phun khói đen, phát quái thanh, đủ loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. vô số tiên nhân, phật đà, yêu vương, quỷ thánh, tu la bởi vì chưa quen thuộc đối phương quỷ bí thủ đoạn mà mất mạng. những thứ này còn khá tốt, chỉ cần cẩn thận chút là được rồi. nhưng mà tam thiên giới chủ lực, thiên đường giới thiên sứ, nhưng là có chút khó giải quyết các nàng nuôi cái sau lưng mọc lên cánh chim tốc độ cực nhanh thánh quang sức mạnh cũng không thua ở phật quang tiên quang thực sự khó có thể đối phó chu thì đã chọn tới một vị đại la kim tiên danh giới giới chủ đánh lên vị giới chủ này toàn thân trên thân mọc đầy màu sắc khác nhau con mắt lập loè ánh sáng kỳ dị những ánh sáng này sáng rõ chút thì choáng đầu hoa mắt cực kỳ khó chịu còn tốt mặc dù bị đủ loại quang hoa choáng váng mắt nhưng mà chu thì thực lực tưởng hãn ngược lại là cũng không rơi xuống hạ phong tuy là như thế chu thì đã dần dần hơi không kiên nhẫn hắn không có thời gian cùng gia hỏa này lề mề vội vàng xử cái sơ hở dẫn tới thiên nhãn giới chủ đi tới trước người Chu thị trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt, quát lên, túi mani bá mê hồng. Chỉ thấy, một trương phổ thông hoàng vài tơ đầu bị hắn quấn ở thiên nhãn giới chủ trên thân, phía trên dùng trụ phía dưới viết cái này sáu cái chữ lớn, chính là Chu thị vừa mới chỗ đọc sáu chữ Quang Minh chú. Thiên nhãn giới chủ lập tức bị đè sấp trên mặt đất, khó tin nhìn mình trên thân quấn lấy vải, trăm mối vẫn không có cái giải. Hắn nào biết phương Tây Phật hiệu Vi Diệu, cái này vải chính là Như Lai Phật tổ tự tay viết liền, đã từng đè ép tôn ngộ không dòng dã 500 năm. Về sau lại trải qua nhiều năm tế luyện, uy năng to lớn, khó có thể tưởng tượng, dùng để trấn áp nho nhỏ đại la kim tiên, giữ sai đáng tiếc mắt nhìn như lai thông báo, đây chính là cái đồ tốt ta, đáng tiếc chính mình sẽ không phát hiệu, nếu không cũng sẽ không biến thành một cái một lần duy nhất bảo vật. lời tuy nói như vậy, chu thì vẫn là không chút do dự dùng. thứ nhất là cái này thông báo chỉ có thể chấn áp đại la kim tiên, đối chuẩn thánh không có tác dụng gì. thứ hai là bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp, không thể không cần. nhưng là cho là vừa rồi chu thì phát hiện, hai lang thần đang bị ba vị đại la đỉnh phong giới chủ vây công, nguy cơ sớm tối, cũng không lo được đáng tiếc thông báo, trước giải quyết đối thủ trước mắt, viện trợ hai lang thần mới là trọng yếu nhất. tiện tay đem thiên nhãn giới chủ thu vào âm dương giới. Phân phó Tể tướng tính cả thông báo cùng một chỗ thôn vệ, chính mình lại nhanh chóng giúp hai Lang Thần phân đi một vị giới chủ. Bị Chu Thị phân đi một cái đối thủ hai Lang Thần nhẹ nhọn cướp ít, còn có nhàn hạ cao dọn quát lên, cảm ơn Đế quân. Chu Thị tiện tay ứng phó đối thủ, cười nói, chân quân khách khí. Chu Thị chọn chúng vị giới chủ này, đang vây công hai Lang Thần ba vị giới chủ bên trong thực lực ngược tiểu nhất, cũng không phải Chu Thị tránh nặng tim nhẹ, dạng này là vì mau chóng giải quyết đối thủ, hai Lang Thần đính trụ hai vị đại la kim tiên vẫn là không có vấn đề. Quả nhiên, Chu Thị pháp lực toàn bộ triển khai, sử dụng vạn mục cản công ấn tương đương với hai vị đại la hợp lực một kích sức mạnh lập tức đem vị giới chủ kia đánh cho trọng thương thu vào âm dương giới bên trong làm phân bón sau đó lại lần lôi đi một vị đối thủ như thế như vậy hai người hợp lực không bao lâu ba vị mỗi người đều mang dị năng giới chủ cứ như vậy bị tiêu hóa đến rồi âm dương giới bên trong đỉnh thiên tiểu thuyết kỳ địa ẩn ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em kỳ địa ẩn đọc ts ai máy tính bị hỏng vừa mua một cái đủ loại không lại thêm đem phần mềm điều chỉnh thử đến quen thuộc bộ dáng đao loạt miếng vã thần mã thật là khó chịu a9it Giờ giờ có tờ 256. Chương 34, thảm chiến nuốt giới chút thì nhìn về phía đánh càng ngày càng nghiêm trọng chiến trường, lúc này mới phát hiện mình tuyệt đối đánh giá thấp Hồng Hoang ngũ giới nội tình, chuẩn thánh viễn siêu chính mình dự đoán 10 cái. Riêng lại trong phần môn cổ Phật, tứ đại Bồ Tát, cộng lại liền khoảng chừng mười mấy, đều là chuẩn thánh tu vi. Địa tiên giới một chút ẩn thế tiên nhân trấn môn tử, khoảng thành tử mấy người cũng đều có chuẩn thánh tu vi. Lại thêm yêu giới yêu thánh, địa phủ thập địa Diêm La, tu la giới tu la vương, chuẩn thánh chừng 7, 80 cái. Mà tam thiên giới một phương có chuẩn thánh thực lực vậy mà cũng sắp xỉ như nhau, cái này khiến chuột thì khiếp sợ không thôi. Vốn cho là mình có thể ở trận đại chiến này bên trong phát huy tác dụng cực lớn, hiện tại xem ra chỉ có thể coi là một cái đà tương du. Không khỏi có chút để mải, Chu thì tiện tay giải quyết địch nhân bên người, thân hình không ngừng mà hướng về rời xa chuẩn thánh chỗ di động. Chuẩn thánh uy năng quá mức cường hãn, không còn hình thiên tặng cho mai rùa, chúng vào một chút đều có thể mất mạng. Chết đi tam thiên giới bên trong người cũng không có lãng phí, phàm là bị Chu thì thấy tất cả đều thu vào âm dương giới bên trong. Mặc dù chết phần lớn là thực lực nhỏ yếu tồn tại, nhưng mà có thể tham gia lần này đại chiến yếu nhất cũng là lớn la kim tiền có thể cho âm dương giới mang theo không nhỏ ít lợi. Chu thị cảm giác được một cách rõ ràng âm dương giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, lập tức đại hỉ, xem ra chiến tranh này tài thật đúng là phong phú a, ngày bình thường chính mình đi nơi nào tìm nhiều như vậy đại la kim tiên thi thể đâu. Thế là, Chu thị rất là khiêm tốn du tẩu trên chiến trường, Lặng Yên không tiếng động im lặng mà phát tài, dọn dẹp trên chiến trường tam thiên giới thi thể. Đến nỗi hồng hoang ngũ giới chết trận thi thể, Chu thị ngược lại là không có đi động đến bọn hắn, nói thế nào đều là mình nhất phương, dạng này khinh nhẫn người ta thi thể cũng không lớn hảo. Cứ như vậy đại chiến dòng một tháng, đủ mọi màu sắc huyết dịch tràn ngập toàn bộ hố độn song vương tử thương vô số chỉ còn lại tu vi thâm hậu đại la kim tiên đỉnh phong cùng chuẩn thánh còn tại sống sót mà còn giữ lại chuẩn thánh cùng đại la đỉnh phong hết thảy còn có không đến trăm người có thể thấy được chiến sự sự khốc liệt trên chiến trường tràn đầy sát phạt chi khí mọi người thời gian dần qua đã mất đi lý trí liền chuẩn thánh đều khó mà tránh chu thị có công đức kim quang hộ thân lại thêm cũng không có xâm nhập chiến trường giết người không nhiều chỉ là thu liệm thi thể nhờ vậy mới không có bị mất phương hướng tâm trí chu thị kinh hãi nhìn xem tóc thay bùn sù cơ đại ấn ngọc đế thực sự khó có thể tưởng tượng đây là một lần chi chủ như lai đã hóa thành kim thân pháp tướng đầy vẻ dữ tợn, đại chặt đại sát lấy, hình thiên tại sát phạt chi khí bên trong như cá gặp nước đồng dạng, thực lực tăng vọt, một người treo lên hai cái chuẩn thánh đệ lên đánh, yêu hoàng cầm trong tay đông hoàng trung, máy nứt đập, từng đạo gợn sóng chẳng phân biệt được người ta, đem tất cả người đều bao phủ ở bên trong. một mực tại bên trong hắc bảo tu la giới chủ, cũng từ trong hắc bảo đi ra, phất tay vạn đạo sóng máu, sát khí bủa phía. thượng đế bạch bào cũng bởi vì đứng đầy các loại huyết dịch, mà thấy không rõ lắm màu sắc, chu thị jun sợ trong lòng tránh được xa xa, nhìn xem những thứ này người điên của nhóm, hắn thậm chí thấy được một cái đại la kim tiên không biết sống chết huy kiếm bổ về phía hình thiên đương nhiên hạ chẳng có thể tưởng tượng được bị hình thiên cơ tâm chắn đánh thành bánh thịt đã sớm cảm thấy không đúng chu thị thấy cảnh này giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng lần nữa hướng rời xa chiến trường trôi lui ba ngàn dặm nhìn xem người điên của nhóm chu thị do dự một chút mở ra một đạo khoảng không gian môn đi vào đương nhiên hắn không phải làm đào binh, mà là đi tới tam thiên giới trong đó một cái tất nhiên trên chiến trường không dám chờ lâu lại không muốn làm đào bình chu thị tự nhiên là đem chủ ý đánh tới chủ lực đã thiếu sót tam thiên giới bản thủ phía trên Bây giờ đại la kim tiên trở lên tầng thứ cao thủ đều bị dẫn tới trên chiến trường, còn giữ lại con tôm nhỏ, chu thì như thế nào lại để ý chu thì đi tới nơi này phương thế giới sau đó, không có động tác dư thừa, chậm rãi duỗi ra tay phải, giống như là dơ thiên quân tự phụ đồng dạng, chậm rãi vung xuống, chỉ thấy một đạo ngân sắc quang mang thoáng qua, ngân quang lướt qua, hết thể đều bị chém thành hai khối. Ngay sau đó đại địa bầu trời đều nứt ra, thế giới này dân bản địa đều thất kinh loạn hô gọi bậy, tận thế khí tức tàn ra. Thần thông này chính là chu thì ăn cựu truyền thần thông kim đan lĩnh ngộ, hoặc giả thuyết là kích phát. Trước đây, Chu Thì ăn cựu truyền thần thông Kim Đan, lập tức kích phát ẩn tảng đã lâu khai thiên ấn ký, tạo thành môn này khai thiên lực địa thần thông. Chỉ là trở ngại thực lực thấp, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, lại tiêu hao rất lớn, vạn nhất bị người ngăn lại nhất kích, liền không có kích thứ hai lực lượng, cho nên một mực chưa từng dùng qua. Chu Thì trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này khai thiên lực địa thần thông quả nhiên không phải tầm thường, vậy mà đem thế giới này toàn bộ cho cắt thành hai nửa. Nhìn xem dần dần bể tan thành thế giới, Chu Thỉ chỉ một ngón tay, âm dương độ phút chốc xuất hiện ở thế giới bên ngoài, đem toàn bộ thế giới bao bọc tại bên trong, chậm rãi luyện hóa cái này bể tan cảnh thế giới. Trên thế giới dân bản địa cũng cảm thấy tận thế đến, ở lại giữ nhân viên nhau nhau bay lên, muốn giúp thế giới ngăn cản âm dương đồ luyện hóa. Kết quả có thể tưởng tượng được, đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành âm dương đồ bên trong phân bón. Thế giới này trên chiến trường giới chủ cùng đại La Kim Tiên, tại âm dương đồ đem thế giới bao khỏa thời điểm, lập tức cảm thấy đã mất đi cái gì trong lòng vắng vẻ. Thế nhưng là, bị vết phạt chi khí che mắt tâm trí bọn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại bởi vì trong lòng trống rỗng, càng thêm điên cuồng sát lũ. Chu thì tự nhiên không biết trên chiến trường sự tình, hắn hiện tại quanh chân ngồi ở hỗn độn hư không bên trong trên đầu khánh vân cuộn cuộn ngăn cản cái này hỗn độn an ổn vận chuyển huyền công khôi phục pháp lực đồng thời ra chỉ lấy âm dương đủ thế giới này chính là hỗn độn ma thần biến thành bản thân liền có hết sức cường đại sức mạnh mặc dù bị chu thì chản phá tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng là không phải tốt như vậy tiêu hóa bất quá chu thì chắc chắn một khi tiêu hóa thế giới này thực lực của mình chắc chắn đột nhiên tăng mạnh đột phá đến chuẩn thánh cũng không phải không có khả năng hắn bị trên chiến trường cơ hồ gần trăm vị chuẩn thánh hù dọa bây giờ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn vừa có cơ hội này đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha liều mạng tiến toàn lực luyện hóa thế giới theo thời gian trôi qua thế giới từ từ thu nhỏ lại. Vì tăng thêm tốc độ, Chu Thị tại luyện hóa đồng thời, yên lặng tu luyện, thế là luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hôm nay Âm Dương đổ đột nhiên tăng vọt, lập tức hóa thành một trương đồ quyền, trở về Chu Thị trong tay. Mảnh huấn độ này lập tức nổi lên vô tận gợn sóng, vang lên từng trận vĩ khóc thần hào thanh âm, dường như đang vì thế giới tan biến mà thuốc thít đồng dạng, trong lúc nhất thời thiên địa đồng bi. Nhìn xem trong huấn độ gợn sóng đột khởi, Chu Thị biến sắc. Mặc dù hắn không sợ huấn độ, có thể ở trong huấn độ hành tẩu tự nhiên, nhưng mà đối đầu độ triều tịch, nhưng là tuyệt không sinh lý. Vội vàng thừa dịp triều tịch không có hoàn toàn hình thành cơ hội, mở ra khoảng không gian môn, hóa thành một vệ sáng tại chỗ biến mất. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cực kỳ đi ẩn, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. đọc DOS, các đại vị diện lưu truyền một cái truyền thuyết, có ở giữa hắc điểm, có thể mua được thế gian tất cả, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trả giá ngươi đại giới. Lười biếng Lý Sách Du Mê ngay lấy được hắc điểm truyền thừa, đủ loại việc vặt vênh theo nhau mà đến, mỹ nữ, tiền tài, quyền thế đủ loại dụ hoặc theo nhau mà đến, hắn là không sẽ bảo trì bình thản, mời xem có ở giữa hắc điểm Khu khu, đại gia nhiều chi cầm sách mới, có ở giữa hát điếm, cảm tạ chín IT, GGGT, 257. chương 35, khai thiên tịch địa vừa mới vào vào âm dương giới, chu thì cũng cảm giác được nồng đậm đến khiến người hít thở không thông linh khí, còn tốt, tể tướng đem những này linh khí đại bộ phận đều tụ tập đến rồi thiên giới, lúc này mới khiến người ta ở giữa có thể sinh tồn. Đến nội thiên giới, ở đây sinh tồn tất cả đều là chu thì sắc phong thiên thần, linh khí nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bất quá vốn là như vậy cũng không tốt, chu thì khoanh chân ngồi ở âm dương giới bên trong hư không, chuyên tâm vận chuyển huyền công, luyện hóa thiên giới bên trong khổng lồ hết sức linh khí. chỉ thấy nông đậm trí cực linh khí trong nháy mắt vụ hóa, theo chu thì không ngừng luyện hóa, tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy, giống như sừng dê vậy luồng khí xoáy tại chu thì đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, kéo theo cái này thiên giới linh khí rót vào chu thì thể nội. chu thì trong cơ thể pháp lực phi tốc vận chuyển, theo đại lượng linh khí rót vào, nhanh chóng bành trướng. chỉ thấy chu thì toàn thân tử quang lẻ, làn da đều nổi lên màu tím, dần dần vượt qua hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. chu thì kêu lên một tiếng đau đớn không lo được lao đi cái mũi chạy xuống tiên huyết, quát lên, vạn mục cản cô lớn, gia chỉ thân ta. Một phương tiểu ấn từ trên đỉnh đầu bay ra, vô lượng tinh quang câu thông tạo thành tinh thần đại trận, tinh thần đại trận bên trong 28 tinh túc đại trận trong nháy mắt tạo thành. Thủ hộ âm dương giới tứ đại thần thú cũng nhận chu thì triệu hoán, chạy vội chạy vào 28 tinh túc đại trận, ra trì trong đó, thanh hồng hắc kim tứ sắc thần quang thoáng qua, tứ tượng trận lập tức bày ra. Lục quang điểm điểm, hóa thành ngàn vạn cự mục, khỏa khỏa cùng tinh thần tương ứng, vạn mục chọc trời đại trận, khải Có các loại sức mạnh sức mạnh ra chu thì cuối cùng không có bị linh khí khổng lồ nó no bắt nhanh chóng tiêu hóa khổng lồ đáng sợ linh khí. Theo thời gian trôi qua, linh khí vẫn là không có giảm bớt, mà Chu Thị vẫn không có đột phá đến chuẩn thành cảnh giới. Mắt thấy Chu Thị lần nữa nhịn không được thời điểm, phút chốc, phía chân trời sáng lên vạn đạo kỳ quang, vô số màu vàng kim giọt mưa không ngừng rơi xuống, chính là công đức vũ. Chu Thị không giải thích được cảm thụ được cỗ này công đức vũ bên trong công đức khổng lồ, đã tương đương với chính mình trước đó tích lũy tất cả công đức mấy chục lần có thừa. Theo công đức vũ không ngừng rơi xuống, Chu Thị trong lòng dâng lên một phen hiểu ra, đây là bản cổ Hồng hoang thiên đạo ban thưởng chính mình diện giới cử chỉ. Diệt giới vốn là tội ác tẩy trời nên bị trời phạt hành vi, nhưng mà lần này, Chu thị chém chết chính là Tam thiên giới trong đó một giới, tại Hồng Hoang ngũ giới tới nói, tự nhiên là lớn lao công đức. Chu thị đại hỉ, chính là ngủ gật gặp gối đầu, cái này công đức thật đúng là giúp đỡ kịp thời ai chỉ thấy. Chu thị sau đầu hiện ra một vòng lớn trừng cái đấu công đức kim luân. Tích tích lịch lịch công đức vũ, giống như là bị nam châm hút lại đồng dạng, đang rơi xuống thời điểm, đều đánh một chỗ mập nhì, chui vào công đức kim luân bên trong. Công đức kim luân nhận được công đức vũ thoải mái, lộ ra càng rực rỡ, tinh khiết. Chu thị chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ nổ tung đồng dạng. Không ngừng hiện lên bàn cổ Khai Thiên tình hình, lập tức đắm chìm tại Khai Thiên ích địa trạng cảnh bên trong không thể tự kiểm chế, mà đã mất đi ý thức chỉ huy pháp lực cũng không có bạo loạn, ngược lại lấy một loại không rõ vận luật vận hành, vốn là đã thăng không thể thăng pháp lực không ngừng kéo lên. Đỉnh đầu linh khí trong nháy mắt bị hắn luyện hóa không còn một ngống, mà thiên giới những địa phương khác linh khí giống như sôi trào mãnh liệt hải triều đồng dạng, không ngừng mà bổ sung lấy nơi này linh khí trống rỗng. Bởi vì linh khí thủy triều tới quá mức lao nhanh, khiến cho Chu thì đỉnh đầu linh khí nhanh chóng hóa lỏng, cố hóa, rất nhanh liền tạo thành từng cái quả đấm lớn tinh thạch, từng quả nhanh chóng chui vào Chu thì trên đỉnh đầu bên trong. Chu Thị pháp lực tốc độ vận chuyển lần nữa kích thăng, nhanh chóng tiêu hóa linh khí tinh thạch, mà thiên giới linh khí nhanh chóng tại hắn đỉnh đầu tạo thành linh khí tinh thạch, vừa vận tạo thành một cái cân bằng. Mà cảm nhận được thiên giới linh khí dị động thiên giới chúng thần, nhau nhau thi triển thủ đoạn dò xét lấy nơi này dị thường, lại không nghĩ rằng tất cả đều đụng phải một cái mũi cho, lập tức lo lắng, không biết xảy ra biến cố gì. Đúng lúc này, Chu Thị phút chốc mở hai mắt ra, hai đạo sáng ngời ánh chớp thoáng qua, thiên giới linh khí bỗng nhiên lăn mình một cái, ước chừng có một nửa linh khí bị hắn hút vào thể nội. Chu Thị quát to, khai thiên tịch địa, hai tay hư nắm, nghiêng, nghiêng chém xuống. Sau lưng một cái đỉnh tiên lập địa cầm búa lớn trong tay cao lớn thân ảnh, theo động tác của hắn đồng dạng một đũa chém xuống. Đây chính là có thể chém ra thế giới thần thông. Chu thì điên rồi sao? Không có. Chỉ thấy một đạo phủ quang bay qua, âm dương đổ lập tức phá toé. Nhưng kỳ quái là âm dương giới lại không có chịu đến một điểm tổn thương, giống như một cái bọt khí đồng dạng lặng lặng ở tại hỗn độn hư không bên trong. Nguyên lai, mặc dù là âm dương độ thành tiểu âm dương giới, nhưng mà theo âm dương giới phi tốc mở rộng, âm dương độ bản thân chất liệu đã không đủ để chống khổng lột như thế, thế giới. Chẳng những không thể lại vì thế giới mở rộng cung cấp trợ rút, ngược lại thành nó gò bó. Nhưng mà âm dương giới cùng âm dương đồ đã liên hệ chặt chẽ ở cùng một chỗ, không cách nào đưa nó bóc ra. Thế là, Chu thị dứt khoát tiếp lấy lĩnh hội sâu hơn một bức khai thiên tịch địa thần thông, một đũa đem âm dương đồ chẻ vỡ, nhưng lại không thương tổn âm dương giới một chút. Đương nhiên, chỉ là như thế, phơi bày âm dương giới có thể không chịu nổi hỗn độn xâm nhập. Chỉ thấy, Chu thị lần nữa vung ra một đũa, cái này một đũa chẳng những không có tốc sát chi khí, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng tạo hóa khí tức. Phủ quang đi qua, tứ tán âm dương đồ mảnh vụn, bắt đầu chậm rãi biến hóa, không bao lâu liền tạo thành 10 cái khí phôi. Nhưng là Chu thị mượn khai thiên chi lực đem bể tan thành âm dương đồ hóa thành 10 cái tiên tiên linh bảo, đương nhiên bây giờ còn chỉ có thể coi là phôi thai, liền thông thường pháp bảo cũng không bằng. Nhưng mà Chu thì tin tưởng, chỉ cần đi qua ngàn vạn năm thời gian ở giữa, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn hắn đều sẽ hóa thành chân chính tiên tiên linh bảo. Chỉ một ngón tay, 10 cái tiên tiên linh bảo phôi thai, phút chốc hóa thành 10 đạo lưu quang, chui vào tân sinh vậy âm dương giới bên trong. Cái này tiên tiên linh bảo phôi thai mặc dù không có thể sử dụng, nhưng mà dùng để trấn áp thế giới khí vận, vẫn là có thể. Chu thì chính là coi trọng bọn chúng trấn áp khí vận năng lực. Theo tiên tiên linh bảo phôi thai chui vào Âm Dương giới tinh bích bên trên nhất thời sáng lên lên nhàn nhạt huy quang ngăn cản cái này hỗn độn xâm nhập. Chu thì lúc này mới thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn luôn cảm giác khi trước hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Trong đầu Linh Quang nói lên, Chu thì nhịn không được cười lên, cái này cũng không nhất định bản cổ lúc khai thiên tình cảnh sao? Đồng dạng là khai thiên thực địa, đồng dạng là bao khoa thế giới bảo vật tạo thành rất nhiều tiên thiên linh bảo. Khác nhau chẳng qua là, bản cổ đại thần chính là hỗn độn thanh liên, mà của mình là âm dương độ thôi. đương nhiên, còn có mình còn sống, mà bản cổ đại thần khai thiên bỏ mình chu thì trong lòng nổi lên nhàn nhạt mừng rỡ nguyên lai mình đã đến bản cổ đại thần vậy độ cao đương nhiên độ cao này không quan hệ thực lực mà là một loại trên vị cách độ cao thu thập một chút tâm tư chu thì lạnh nhạt tiện tay dạch ra khoảng không gian môn nhấc chân bước vào lúc trước còn lo lắng cho mình trên chiến trường sống sót nhưng là bây giờ thực lực đã đạt đến chuẩn thánh lại có khai thiên tịch địa thần thông nơi tay liền xem như thánh nhân mình cũng có thể liều mạng một phen tự nhiên không có tránh né đạo lý đỉnh thiên tiểu thuyết cứ kỳ đi ẩn ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến M kỳ địa ẩn nhanh chọn bộ rồi, có chút chứng chứng lo tang, còn có phần cuối thật là phiền phức a a a a a a. 9IT, giờ giờ gỗ tờ, 258. Chương 36, chính quyết đi tới trên chiến trường chuột thì không khỏi những mày, cái này sát phạt chi khí càng nồng nặc, ở trong hỗn độn tạo thành mắt trần có thể thấy màu đỏ đèn khí thể, thường nhân dính vào một kia, e rằng đều sẽ cuồng tính đại phát, chấm trận sát lục. Con chu thì đưa tay đẩy mũ miệng, lập tức đầu hiện ra gần mỗ khánh vân, ngũ sắc khí lãng vừa đi vừa về rội rựa, kim liên đóa đóa kim đang chén nhỏ chén nhỏ, âm dương đủ. Vạn mục cản khôn ăn chân áp bên trên, tam hoa nở rộ, một đạo hình đũa hư ảnh chiếm cứ ở trên đó. Chỉ thấy Chu Thị trước người buông xuống từng cái từng cái giống như tơ lụa vậy từ khí, đem cái kia vô cùng vô tận sát phạt chi khí ngăn tại ngoài thân. Nhìn xem trên chiến trường đã chỉ còn lại mấy chục người chẳng diện, Chu Thị không khỏi trong lòng một thảm, cái này đều là ngũ giới tinh anh a, bây giờ lại phần lớn hao tổn ở đây. Nhìn xem Giang ra vạn trượng cự sĩ thượng đế vẫn không ngừng mà cơ đã trở nên tinh hồng thánh quang trắng trợn sát lục, Chu Thị giận trong lòng bên trong đốt, chuyện lần này đại bộ phận cũng là người này đưa tới. Trong mắt lựa giận lóe lên, Chu Thị hai tay hư nắm. Cử khinh nhược trọng hướng phía dưới vung lên, bên trên khánh vân hình búa hư ảnh đồng thời làm một cái chém vào động tác. Mặc dù bị che mắt thần trí, nhưng mà chuẩn thánh thiên nhân cảm ứng vẫn là để thượng đế cảm thấy nguy hiểm đến, cuốn quyết thi triển thần thông na gì không gian. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, khai thiên địa thần thông nhất là đơn giản như vậy. Chỉ thấy một đạo phủ quang vô thanh vô tức đem hỗn độn mở ra, một cái hình thiên địa trong nháy mắt tạo thành, không gian trung quanh lập tức vững chắc xuống. Mà muốn na di không gian trốn chạy thượng đế lập tức bị vây ở trong trời đất. Thượng đế hai mắt tinh hồng, đã không có gì năng lực suy tư, bản năng cảm thấy thiên địa này hết sức nguy hiểm. Theo bản năng cơ muối trong tay Thánh Quang Ngưng tụ thành thánh kiếm một kiếm vung xuống. Lập tức, thiên băng địa liệt, vốn cũng không phải là rất kiên cố thiên địa lập tức nổ tung. Mà thế giới sụp đổ lực đạo nhưng là đều do Thượng Đế thừa nhận, tùy theo tới là trong hư không thiên phạt thần lôi, một đạo tiếp một đạo bổ về phía Thượng Đế. Thượng Đế dù sao cũng là có uy tín chuẩn thánh, thực lực cường hãn vô cùng, cứng rắn đối phó thế giới sụp đổ cùng một thiên phạt thần lôi. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải bình yên vô sự, sau lưng Thánh Quang hội tụ mà thành cánh chim bị tạc tán, cùng cùng nhau bị tạc còn có một cái cánh tay, lộ ra vô cùng thê thảm. Chu thì sắc mặt chấp nhận, cái này khai thiên tịch địa tại trở thành chuẩn thánh sau đó, uy lực càng cường đại, nhưng mà tiêu hao cũng càng lợi hại, hắn đoán trưởng chính mình nhiều nhất còn có thể lại chém bên trên một đũa, liền sẽ kỷ lực. Bất quá, hắn có âm dương giới sức mạnh làm chẻo chống. Âm dương giới đã hoàn toàn trở thành một cái thế giới, có thể liên tục không ngừng từ hỗn độn hư không hấp thu sức mạnh, cho nên căn bản cũng không sợ tiêu hao. Hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực lập tức khôi phục như lúc ban đầu, Chu thì lần nữa giơ hai tay lên, hắn tin tưởng thượng đế tuyệt không có khả năng tiếp được chính mình phụ thứ nhị. Một đũa đánh xuống, phụ quang lặng yên mà tới. Không biết có phải hay không là cảm nhận được chính mình liền muốn rơi xuống duyên cớ, thượng đế trong mắt tinh hồng trong nháy mắt tiêu tan, thần trí tỉnh táo lại. Kinh Hãi nhìn xem đã đến trước mắt phủ quang, còn có phủ quang phía sau chu thị, hét lớn, "Chu thị ba!" Tiếp đó, thân thể run lên. Phủ quang xuyên thể mà qua, thượng đế trong mắt thần quang vẹn vẹn tiêu tan, đầu ầm vang buông xuống, thân thể chậm rãi phân hai nửa, hướng nghiêng ngả đi. Chu thị ống tay áo vung lên, đem lên đế thu vào âm dương giới bên trong, cho thể tướng tới lần đại bổ. Không biết có phải là ảo giác hay không, theo thượng đế vẫn lạc, lớp đầy hỗn độn sát phạt chi khí phai nhạt không thiếu. Chu thì bây giờ sắc mặt xanh trắng cực điểm, rõ ràng tiêu hao quá lớn, cho dù có âm dương giới xem như bổ sung, cái này khai thiên tịch địa cũng không thể làm cho mấy lần trước. Chỉ tốn một chút thời gian, Chu thì lần nữa khôi phục lại, nhìn xem bởi vì thượng đế vẫn là biến thiên về một bên chiến cuộc, bước lên phía trước hỗ trợ. Có Chu thì cái này chuẩn thánh làm sinh lực quân, trận này khoáng thế cự chiến cũng không lâu lắm, tiểu lấy hồng hoang ngũ giới thắng lợi mà kết thúc. Chiến tranh kết thúc ném mắt, trên trời hạ xuống ngũ thải hà quang, sát phạt chi khí lập tức trừ khử không còn một ngống. Đám chìm tại sát lục bên trong mọi người dựa vào tu vi khác biệt theo thứ tự tỉnh táo lại, nhưng mà đều không ngoại lệ cũng là trong lòng một thảm đánh quá khốc liệt ra chiến trường thời điểm trên và người bây giờ chỉ còn lại có mười mấy phân tại ngũ giới trên đầu cũng liền hai ba cái dáng vẻ không giới trí tôn hai mặt nhìn nhau đã xác định là minh hà giáo chủ hắc bảo nhân dùng mình một cái ông trầm nói lựa tiếp nghe được lời của hắn bốn vị khác trí tôn lập tức dùng mình một cái chu thì như có điều suy nghĩ lựa tiếp cùng phong thần bảng lên thần tiên sát kiếp không kém bao nhiêu đâu không nghĩ tới đáng sợ như vậy ngọc đế khẽ thở dài đạo bất kể thế nào chúng ta bình yên vô sự vượt qua được bốn vị trí tôn đầu lời tuy như thế Nhưng mà bọn hắn cũng không có cái gì vui vẻ bộ dáng, ý hương Lan san riêng phần mình trở về riêng mình giới vực. Chu thị Giá đi theo Ngọc Đế về tới Địa Tiên giới, tiếp đó mà bắt đầu thầm cư không ra ngoài, điệu thấp cực điểm. Không biết có phải hay không là phá rồi lại lập nguyên nhân, đại chiến sau khi kết thúc trong khoảng thời gian này, Địa Tiên giới mọi người tu luyện thuận lợi rất nhiều, rất nhiều mọi khi khó mà đột phá bình cảnh, đều nhất nhất đột phá. Rất nhanh mới một nhóm đại la kim tiên, tựa như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xông ra, ngược lại là đền bù Địa Tiên giới cao tầng chống chỗ. Chu thị nhất tâm trốn ở đế trong cùng, không để ý tới ngoại sự. Nhưng mà không như mong muốn, Sao Thái Bạch tới. Lần này Sao Thái Bạch rõ ràng cung kính không thiếu, làm một lao hoạt đầu. Mặc dù hắn không có tham dự đại chiến, nhưng mà hắn biết rõ, có thể từ nơi này trận đại chiến bên trên người còn sống sót, thực lực tuyệt đối không đơn giản, chính là Ngọc Đế cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Chu thì biết hướng Ngọc Đế ngạ bài đã đến giờ, theo Sao Thái Bạch đi tới lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế ngồi cao tại ngự tọa phía trên, đã khôi phục những ngày qua khí độ, cũng lại không có mới từ trên chiến trường xuống thời điểm mất hết cả hứng. Sao Thái Bạch lui ra sau đó, Ngọc Đế cùng Chu thì đối mặt thật lâu, hai người cũng không lời nói. Đại điện bên trong bầu không khí cực kỳ quý dị. Sau một hồi lâu, Ngọc Đế mở miệng nói: Đế Quân, ngươi đã trở thành chuẩn thánh. Ngư khí chém đinh chặt sắt, hiện nhiên đã nhận định Chu Thì Tu Vi. Biết không thể gạt được Ngọc Đế, Chu Thì đầu đạo. Đúng vậy, trên chiến trường có chỗ linh ngộ, may mắn đột phá bình cảnh. Mặc dù sớm biết, nhưng mà Chu Thì chứng thực sau đó, Ngọc Đế vẫn còn có chút thất thần. Nghĩ hắn trải qua ước vạn kiếp vô tận mới tu thành Tu Vi như thế, mà Chu Thì đâu, tính toán đâu ra đấy phi thăng địa tiên giới cũng liền hơn 100 năm bộ dáng, thực sự là đồng nhân không đồng mệnh a lấy lại bình tĩnh. Ngọc Đế ngưng thanh đạo, trở thành chuẩn thánh sau đó, thiên đình đối ngươi đại giảm. Ngươi có thể lựa chọn cùng địa tiên tri tổ chấn nguyên tử một dạng làm một cái tiêu giao tản tiên. đương nhiên, nếu là tiếp tục tại thiên đình đảm nhiệm chức vụ lời nói, quả nhân cũng là hoang nên cực kỳ. Chuyện này, Chu thì đã sớm suy nghĩ xong, coi như ngọc đế không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm ngọc đế. lập tức cất cao giọng nói, đa tạ bệ hạ ý tốt, quả nhân chọn rời đi. Chưa xong còn tiếp, TS, khu cụ, gần nhất sách mới đại tu viết lại, một mực không có đổi mới, thực sự rất xin lỗi, bá mồ hôi ở đây túi đầu tạ lỗi. Còn có, quyển sách sắp kết thúc, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Đồng thời cũng hy vọng đại gia có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ bá mồ hôi sách mới có ở giữa hạt điểm. O, nờ nờ, cảm tạ 259. Chương 37, huyền đô sư đại kết cục tở một mực không đỡ, rốt cục vẫn là kết cục có loại nhàn nhạt phiền muộn. Còn không được, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn sách mới có ở giữa hạt điểm. Ngọc đế nhíu mày, quả nhân. Mặc dù Chu thì có tự xưng vương quyền hạ, nhưng mà ở trước mặt mình như thế tự xưng thế nhưng là có chút làm quyền. Bất quá, nghĩ đến Chu thì thực lực bây giờ e rằng còn muốn trên mình, Ngọc đế chỉ coi làm không biết, kinh ngạc nói, rời đi." Đế quân muốn đi đâu? Chu Thị cười cười nói, đương nhiên là quả nhân thế giới của mình, đa tặng Ngọc Đế cho tới nay chiếu cố. Bất quá, quả nhân nên trở về đến thuộc về mình địa phương. Lấy, trên đầu Khánh Vân lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Ngọc Đế vẫn là khiếp sợ nhìn thấy một cái thế giới ở trong đó không ngừng vận chuyển, thế mới biết nguyên lai Chu Thị lại có mình một phương thế giới. Ngọc Đế biết lưu không được Chu Thị, hào phóng đạo cũng không có cái gì chiếu cố không chiếu cố, Đế quân cũng cứu vạn ngũ giới, xem như hòa nhau. Về sau hoàn nên Đế quân trở về hai người nhân quả đã toàn bộ kết, chu thì chỉ cảm thấy trong lòng trong suốt, cảnh giới tựa hồ có một chút đề thăng, ung dung tự tại về tới mình em dương giới. Ngay tại chu thì trở lại âm dương giới nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy tử khí đông lai ba vạn dặm, toàn bộ bầu trời đều chiếu trở thành tím, một thân ảnh mơ hồ từ trong tử khí đi ra, trong miệng niệm tụ đạo, hồng ngông mổ phá huyền hoàn cảnh, lại tại nhân gian trị ngũ hành, độ phải hiên viên thăng ban ngày, văn kiện quan thi pháp đạo thường minh, Cưới châu xa xa qua phía trước thôn, sáu ngán tiên âm cách lũ tích mà khai thiên vì giáo chủ, trong lò luyện ra gấm cả khuôn, như một trong môn pháp càng huyền. Thủy Ngân chỉ tương kiến kết thai tiên, không cách mổ bụng trước tiên trắng, mới đến thần tiêu khí đã toàn bộ. Trong phòng luyện đan nâng mộ kỷ, trong lò có thuốc đoạt thiên tiên, tạo ra trong bát cảnh cung khách, không nhớ rõ người ở giữa mấy vạn năm. Huyền Hoàng bên ngoài này bái minh sư, hỗn độn lúc này mặc ta vị. ngũ hành này tại ta năm nắm, đại đạo này độ tiến nóng mê, thanh tĩnh này tu thành tháp vàng, rảnh rỗi bơi này từng suốt quan tây. Hai tay bao quát thiên địa bên ngoài, bụng sao ngũ nhạc trùng tu di. Thiên tiên mà lão hậu thiên sinh, mượn lý thành hình được họ tên. Từng bái hồng quân tu đạo đức, mới biết nhất khí hóa tam thanh. Chu Thị trong lòng kinh hai cực điểm. Lấy bây giờ thực lực của mình, ai có thể xâm nhập thế giới của mình, mà không bị phát hiện? Chỉ thấy, một vị cười thanh như lão giả chậm rãi đi tới, đạm nhiên cười nói, đứa ngốc còn không tỉnh lại. Âm thanh nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà nghe vào chút thì trong thai nhưng là một đạo tiếng sống đồng dạng, đồng nhiên hiểu ra tiền thần, bị giảm xuống đất, hai mắt rưng rưng tràn ngập tình cảm cuốn quýt đạo, đệ tử huyền đô bái kiến sư phụ. Chưa xong còn tiếp.